Cúp về, đàng hoàng ở lại, ta nhưng là công nhân tạm tuyển, chớ ép lao tử đánh. Tiến lên một bước, mặt lộ vẻ ngon sắc, sợ đến tên này nữ phóng viên không được rút lui. Cuối cùng ở phong vô ngân vẻ này vô lại trước mặt thua trận, thẳng thốt về tới châu ngồi của mình. Trung tiện, đánh rắm, các ngươi đây là cố ý để chúng ta ở đây chờ. Nói trắng ra là, các ngươi đây không phải là pháp giam cầm, chúng ta sau khi rời khỏi đây có thể cáo các ngươi. Một giữ lại dâu quay nón nam phóng viên đứng lên trùng phong vô ngân kêu lên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 ngồi nghiêm chỉnh. Thường dâu quay nón nam tử một cái tát, phong vông ngân lại như tên du côn tựa như tóm chặt cổ áo của hắn hung ác nói, nói tất cả lão tử là công nhân tạm tuyển, đừng nói là giam cầm các ngươi, chính là phế bỏ các ngươi lão tử cũng có thể đi thẳng một mạch, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó khỏe mạnh ở tại chỗ ngồi chờ chúng ta thiếu tổng. đem dâu quay nón nam tử đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng quét về phía những người khác, đều mụ nội nó đừng làm chuyện, bằng không có các ngươi khỏe được, muốn uống nước có thể.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 Là Trương Đại Sơn căn cứ những phóng viên này tên, thông qua quan hệ cha tìm đến, ngày đó hắn chuyện gì cũng không làm, tận thu dọn những tài liệu này rồi. Đinh Hiểu Trân. Tiếu Lạc báo một cái tên, ai là Đinh Hiểu Trân? Phải. Là ta. Một người dáng dấp vui tươi nữ phóng viên ngượng ngùng đứng lên. Nhĩ Lào Gia Thị Hồ tỉnh An huyện, trong nhà cha mẹ khỏe mạnh, còn có cái đệ đệ ở trên học, ta nói không sai chứ. Tiếu Lạc mỉm cười với hỏi. Tên này nữ phóng viên con mắt trợ to, theo bản năng gật đầu một cái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 Phóng viên gây sự cứ như vậy bị bình tức xuống, lạc phường cao tầng nhân viên quản lý tất cả đều chớm mắt ngoa muộn. Tiếu lạc thủ đoạn không thể không khiến người ta than thở dùng. Thực sự là hồ đồ a. Hứa Quan Tùng lắc đầu rời đi, hắn tựa hồ không đồng ý tiếu lạc cách làm, tuy rằng kết quả là tốt đẹp. Tiếu tổng làm việc chính là ra sức, mạnh mẽ văng rội, khiến người ta hô to thoải mái. Sau đó ta kiên quyết không rời đứng tiếu tổng bên kia. Lâm Xuân động kích động nói, mắt thấy đối phó đám kia phóng viên toàn bộ quá trình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 nhìn ngươi bị đánh thành như vậy, ta cũng rất đau lòng à? Phi, các ngươi những này chó săn sớm muộn không chết tử tế được. Trương Đông Hải hướng Trương Đại Sơn trên mặt hứ từng ngụm từng ngụm nước, thay đổi bình thường định hót hình tượng. vào lúc này đúng là có loại anh dũng không sợ khí thế. Trương Đại Sơn đưa tay biến mất trên mặt ngụm nước, mỹ mắt nhè nhè, khuôn mặt trở nên hung ác. Trương Đông Hải, ngươi cầm lạc phường lương nhưng thay nhũ đầu làm việc, con mẹ nó ngươi còn có sửa lại thật sao? đây là thương mại, Diệp Hành Vi biết không? ngươi là phải bị pháp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 Như cái luật sư như thế thay lạc phường biện hộ ta được cái chứng A. Yên tâm, chân chính biện hộ người là ta. Tiếu lạc mỉm cười nói. Câu nói này khiến người ta nghe có chút ngậu. Có ý gì A anh em họ, người nói rõ một chút vãi. Trương Đại Sơn không được mắt trợn trắng. Xem qua cô nản A nỉm không có. Kẻ nhạt thời điểm xem qua mấy tập, không có gì chứng hứng thú. Cảm giác đều là nhất cá xáo lộ. Mỗi lần đều là mà ảo gì cổ gỏ dô bị bắn ngất. Sau đó cô nản lấy thân phận của hắn đến phá án.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 Hãy cùng rất nhiều nữ minh tinh ngủ cùng bê bối bị đập, sau đó giả vờ giả vịt bảo là muốn thông qua luật pháp vũ khí bảo vệ danh dự của mình là như thế giống nhau, thật mẹ của hắn buồn nôn. Thị phi khúc trực tự có công luận, các ngươi những này bản phím hiệp liền yên tĩnh điểm đi, khỏe mạnh xem công thẩm gọi thẳng trực tiếp không được. Các loại ủng hộ âm thanh đều có, còn có phái trung lập, chụp chụp tin tức bình luận đã đạt đến mấy vạn điều, còn chuyện này nghiễm nhiên bị xào thành một nóng nhất đề tài. Hoa giã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 hoàn toàn kỳ vọng được tiêu lạc tâm tích, cái này xuất hiện tại gọi thẳng trực tiếp trong hình trương đại sơn, không thể nghi ngờ chính là tìm tới tiêu lạc ken chốt lạc phượng hoàng Nhược nhiên nhỉ non một câu thật sâu đem hai chữ này chạm chỗ ở trong đầu xung thiện các. sở vân hùng cùng cắt trung thiên ngồi ở trên ghế sa lộng một bên uống trà một bên nhìn giang thành kênh trung thiên ngươi nghĩ biết tiểu lạc là thế nào đối phó đám kia gây sự phóng viên sao sở vân hùng quay đầu hỏi Cắt trung thiên uống một hớp nhỏ trà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 Bây giờ Lạc Phường liền cái ra dáng luật sư đều không có, trận này quan tòa, Lạc Phường phải thua không thể nghi ngờ. Cắt Trung Thiên nghiêm túc nói. Sở Vân Hùng cười tủm tỉm bưng lên một chén trà nóng uống một hớp, nói rằng, được rồi, ngươi không phải là bởi vì Tiểu Lạc chưa có tới mời ngươi đi làm Lạc Phường luật sư mà trong lòng không thoải mái sao. Bị nói chúng tâm sự, cắt Trung Thiên mặt già đỏ ứng, hắn những ngày qua làm đủ bài tập, sẽ chờ tiểu Lạc tới cửa tìm hắn đây, dù sao cũng là Sở Vân Hùng coi trọng trẻ tuổi người.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 Số 12, chính là giang thành bến tàu bên kia phát sinh chuyện máu me tháng ngày, bị gọi là 9-1, 2 sự kiện, thông qua tuần tra ngày, Cục Giám sát Inter khống hệ thống, nàng cách bến tàu hơn 200m nơi quản chế khu vực phát hiện một phi thường khả nghi bóng người, nhưng không cách nào phân biệt ra ngũ quan, rất là mơ hồ. Ngày này ngẫu nhiên gặp tiếu lạc, lập tức liền làm cho nàng liên tưởng đến đạo kia khả nghi bóng người, bởi vì bất kể là từ chiều cao vẫn là từ thân hình tượng khán, đều rất phù hợp tiếu lạc hình tượng.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 Chế tạo này đoạn giả tạo ghi âm, muốn dựa vào cái này lấy lửa gạt quảng đại tay của quần chúng đoạn thắng về công ty danh dự. Đây là vô hại, là phi báng, chửi bới là được nhiên coi rẻ ta hòa quốc pháp luật uy nghiêm. Nói đó là một đại nghĩa lâm nhiên. Trương Đại Sơn được Tiếu Lạc ra hiệu, lớn tiếng phản bác, sự thực không phải bằng ngươi không khẩu Bạch Nha là có thể vạn mẹo. Ngươi nói phe ta khủng, dọa huy hiếp bị cáo, bị can mới có như vậy một đoạn ghi âm, vậy ta cũng muốn hỏi một chút.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 Chứng minh ngày 20 tháng 3 ở Lạc Phường môn điểm qua đời lao tiên sinh là bởi vì thu hút thửa thai thuốc khử trùng dẫn đến tâm suất huyết nào bế tắc phát sinh độc tử. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vì lẽ đó phe ta người trong cuộc báo đạo chính là một cái chân thật tin tức, cũng không phải là bóng dưng địa đạt, càng không phải là nguyên cáo. Nguyên đơn nói cô ý ảnh hưởng Lạc Phường danh dự, hắn chỉ là làm một phóng viên chuyện nên làm, cho quảng đại dân chúng một trận tướng, hắn là đáng ra kính nể. Khắc, phe ta người trong cuộc cũng nói. Này đoạn ghi âm là bị lạc phường khủng, dọa huy hiếp sau khi dựa theo lạc phường cho ra văn bản ghi lại, thử hỏi, như vậy ghi âm có thể có thể xương tụng là chứng cứ sao? Nghe được chính án cùng một đám bồi thẩm đều là gật gù biểu thị tán thành. thà ngươi mẹ cầu giám thúi. Trương Đại Sơn rộng mở đứng lên, một câu chửi bậy bạo đi ra, đương nhiên, đây không phải Tiếu Lạc muốn hắn nói, mà là hắn bị phó Hoàng Ngọc cái này lộn cái chảy cái cối cho kích thích. Tùng tùng tùng. Chính án gõ ba truy. Trung Trương Đại Sơn cảnh cáo nói, xin mời Nguyên Cáo, Nguyên Đơn chú ý ngôn tử. Ha ha ha, được lắm thô nhân, điều này cũng dám lên phiên tòa án đương đại để ý người. Buồn cười. Phương Sương lối hai chân chéo nguyệt, khuôn mặt xem thường, mau đưa nước mắt đều bật cười. Trên thính phòng có chút âm ỉ, chính án nói ba tiếng yên lặng sau mới một lần nữa yên tĩnh lại. Ngươi chớ nói lung tung thô tục. Tiếu Lạc ở phòng cà phê thông qua thai nghe khiển trách Trương Đại Sơn một câu. Trương Đại Sơn hít sâu tỉnh táo lại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 hắn thật sự là lo lắng lạc phường tương lai. khe nằm, cái này mặt đại tiểu tử châu bò a lại dám ở phiên tòa án vào chiều đối phương luật sư bảo chữa dựng thẳng ngón tay giữa. vốn tưởng rằng đây là một trận kẻ nhạt công thẩm, nhìn thấy này, ta liền biết trận này công thẩm không đơn giản. ha ha, thực sự là chúng ta chi tấm gương a mạnh mẽ. inter sôi sùng xụp, vong hưu ghi lại lời nói dồn dập tán thưởng trương đại sơn lần này trắng cử. trương đại sơn vô tội nhấc lên lông mày, chính án, ta giải thích một chút.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 Ngày mùng ngày 4 tháng 1, Trần Kiến Bách phát biểu một phần tin tức nói Tuần Dương Thị đã xảy ra chín cấp động đất, tâm động đất kinh độ 52, tâm động đất vĩ độ 51, nơi phát ra động đất 10.000m. Sau đó, nhân dân nhật báo khách hộ đoàn, vong dịch tin tức khách hộ đoàn trở cũng rồn rập bắt đầu đẩy đưa tin tức này. Trên thực tế này thông tin, thông điệp tất nhiên chấn động đài lưới tự động hậu đài ghi vào thông tin, thông điệp, sau khi được biên tập nhân công xác định, này thông tin, thông điệp, không thật, hướng về các vị người sử dụng tạ lỗi. Ngày mùng ngày 7 tháng 2, Trần Kiến Bách phát biểu một phần Bắc Đại tài nữ hồi hương gây dựng sự nghiệp đưa chuyển phát nhanh tin tức, gọi cái phương nội thành viên thông nghị Z công ty giám đốc Từ Mỗ từng 2.000 năm lấy ưu dị kết quả học tập thi được Bắc Đại tin tức chuyên ngành, Cưới sau nàng buông tha cho kinh thành bạch lĩnh sinh hoạt lựa chọn hồi hương gây dựng sự nghiệp. Hiện tại Từ Mỗ không chỉ có thể một người mở ra xe chở hàng đưa chuyển phát nhanh, vẫn là một có thể khiêng 100 cân khoảng trường trái phải chuyển phát nhanh nữ hạ tử. Trên thực tế.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 Trương Đại Sơn tiếng nói rất lớn, len ken có tiếng. Lần này đánh trả phi thường mạnh mẽ độ, ngồi ở bị cáo, bị can chỗ ngồi trần kiến bách sắc mặt trở biến. Trên thính phòng địa phương xương lối đồng dạng biến sắc, không thể tin tưởng cái này tầm thường tiểu nhân vật lại có thể nhấc lên lớn như vậy sóng biển, nói có lý có theo, làm cho người tin phục. Chỉnh án, thẩm phán viên nhanh chóng xem một lần Trương Đại Sơn đệ trình đi lên tư liệu, sau đó châu đầu ghé hai thảo luận lên. Phó Hoàng Ngọc thấy sự tình không lớn hay, mau mau nói.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 đây là làm bằng sắt bất động truyền thực phải thật là thối phi phi phi thật là thối a trương đại sơn quạt lỗ mũi sau đó hướng trên đất hư mấy cái ngụm nước sau đó lớn tiếng hỏi dò lý tử manh lý bộ trưởng ngươi không nghe thấy được mùi thối sao ta vừa nãy nhịn không được thả cái dám a suýt chút nữa đem bay liệng đều cho nước ra đến rồi lời này vừa nói ra trên thính phòng tất cả xôn xao, rất nhiều người đều không nhịn được cười cười ra tiếng nghi thầm Này lạc phường thuật lại người cũng quá treo đi. Inter lần thứ 2 sôi trào lên. Đây thực sự là cái vai hề à, nếu như không phải nhìn thấy góc trên bên phải công thẩm gọi thẳng trực tiếp, ta đều muốn hoài nghi mình là ở xem khôi hài video rồi. Bay liệu là cái gì? Làm sao sẽ nước ra đến? Là chỉ cứ ta, ha ha ha. Mặc kệ công thẩm kết quả làm sao, Trương Đại Sơn đã nổi danh, lưới hồng vận mệnh là không đi được rồi. Trương 148, vậy thì lợi hại. Trong quán cà phê,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 ngươi là thận hư thứ hỗn trướng, ngươi nói cái gì phó hoàng ngọc giận tí mặt trương đại sơn vẫn ở khiêu chiến hắn đường biên ngang muốn không vẫn nộ cũng không được phó luật sư đừng nóng vội mắt vãi bằng không không an vị thực thận hư tên tua ổi đúng rồi đúng rồi lao bà ngươi thật giống cóng lấy ngươi cùng người khác làm giày rách, đây là không phải với ngươi thận hư hữu bắt giang a trương đại sơn lấy khí người chết không đền mạng ngữ khí nói rằng vậy mà này nói hưu nói vượng một trận vừa vận trọt chúng phó hoàng ngọc trong lòng chỗ đau nhất Bởi vì hắn lao bà sát thực cùng người khác làm giày rách, còn bị hắn bắt gian tại trận. Lần này, tất cả lý trí cũng không phục tồn tại, Phó Hoàng Ngọc phát điên, khuôn mặt dữ tợn, nổ đom đóng mắt, ngươi ô quy khốn kiếp, lao tử thảo ngươi tổ tông 18 đời, mẹ ngươi, chính là một con chó nương dưỡng xuất sinh, ta. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, văn nhân tức giận mắng người quả nhiên là để ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, ngây người như phóng, này thật là làm cho người ta không thể nào tiếp thu được rồi. Chính đang quan sát công thẩm gọi thẳng trực tiếp cắt trung thiên suýt chút nữa phun một cái lao máu đi ra, ở uy nghiêm thần thánh phiên tòa án trên công nhiên mắng to thu tụ, hắn không dám tưởng tượng hội này là phó hoàng ngọc. Inter bình luận xưa nay chưa từng có sôi trào lên. Phó đại luật sư không kiềm chế được nỗi nồng chửi ầm lên, quá khôi hài, ha ha ha. Ta nhỏ cái kia mẹ ruột cậu loại, công việc này xanh xanh diễn dịch châu tinh chỉ thẩm tử quan oa. Đúng đúng đúng, phó đại luật sư rất giống cái kia tức đến nổ phổi người lương tính, quá nghi mã kinh điển rồi trong quán cà phê cổ Thiến Lâm trợn to hai mắt đầy mặt khiếp sợ nhìn tiếu Lạc ai cũng cho rằng đó là Trương Đại Sơn ký tác kỳ thực chân chính ruỗi tay ngay ở trước mặt nàng có thể đem Phó Hoàng Ngọc Đại luật sư bức gốc hơn nữa còn là thông qua người khác khẩu thủ đoạn như vậy quả nhiên là đáng sợ cầu nui gì đó trời ạ Phó Hoàng Ngọc vẫn ở chỗ cũ không ngừng mà chỉ vào Trương Đại Sơn nhục mạ các loại cây lỗ thai chửi bậy lời xấu xa một mạch buôn bán đi ra cho cái này uy nghiêm thần thánh phiên tòa án bịt kín một tầng hắc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 Bên trái phải hai bên giá ngủ ở hắn, mặt không hề cảm xúc đem hắn hướng về phiên tòa án ở ngoài kéo đi. Không, chính án, xin cho ta một cơ hội, xin ngươi cho ta một cơ hội ai chính án. Phó Hoàng Ngọc lên khóc nước nở, đầy mặt cho nguội hắn biết mình tiền đổ xong, hủy ở một liền luật sư chứng đều không có vô danh tiểu tốt trong tay, hắn thật hận a Chính án cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, thiếu kiên nhận khoát tay háo một cái, hai tên cảnh sát tòa án cũng không tiếp tục làm dừng lại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 Lâm sung động bọn họ nhưng là lộ ra nụ cười mừng rỡ, tấm này núi lớn cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. mặc dù nói ra đều là như vậy tạng lỗ thai, có thể liền Phó Hoàng Ngọc mạnh như vậy luật sư đều trúng chiêu bị đuổi ra khỏi phiên tòa án, vậy này nhưng là lợi hại. Trước 149, Người làm chứng. Phó Hoàng Ngọc bị đuổi ra ngoài, thắng lợi thiên xứng liền khuynh hướng lạc phường bên này. Ta ánh liệt kháng nghị, Phó Hoàng Ngọc điên rồi bị trục xuất khỏi đi hợp tình hợp lý, có thể trở thành nguyên cáo nguyên đơn người đại diện.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 Còn có Chu Vi trang phục khéo léo bảng thính nhân viên, từng cảnh tượng ấy nhìn sang đều là như vậy xa lạ, nàng lại như cái mới vừa tiếp xúc thế giới này trẻ con, có vẻ hơi khít đảm, đi lại tập tiễn, phảng phất một cơn gió thổi qua nàng thì sẽ ngã xuống. Đây là một phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa cao tuổi lão nhân. Trương Đại Sơn bận biểu tiến lên nên tiếp, đưa nàng từ từ nâng đến người làm chứng chỗ ngồi. Người làm chứng tên gọi là gì? Chính án hỏi. Lão nhân gương mặt mờ mịt, mãi đến tận Trương Đại Sơn giải thích với nàng. Bà nội, chính án hỏi ngươi gọi cái gì tên đây? Về. Hồi thanh thiên đại lao ra, ta tên Cao Thanh Phượng. lão nhân róc rách kém yếu đáp, âm thanh rất nhỏ, có điều có chuyện ống ở, toàn bộ phiên tòa án người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thanh thiên đại lao ra. Trên tính phòng hơi ổ lên, lại quản chính án gọi đại lao ra, đây là còn dừng lại ở xã hội phong kiến sao. Chính án cùng thẩm phán viên liếc mắt nhìn nhau, sau đó hỏi tiếp, Cao Thanh Phượng, xin hỏi ngươi nên vì ai làm chứng?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 Con dâu lớn tiếng quỡ trách ta, bạn già ta thay ta đáp lại vài câu, con dâu liền lớn tiếng ồ nào nói bạn già ta đánh hắn. Nhi tử sau khi trở lại, nghe được con dâu hắn giận, cái gì cũng chưa nói, đem ta cùng bạn già ta liền đẩy mang dắt liền đuổi ra khỏi gia tộc, còn cứ gọi chúng ta chết ở bên ngoài. Cái gì? Trên đời lại còn có như thế bất hiếu nhi tử. Phiên tòa án trên mọi người nghe được căm phẫn sụp sôi, không cần tận mắt nhìn.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 Người như vậy cặn bạ ở trong hiện thực sinh hoạt nhất định là cái lọ dẹ. Chính án cùng thẩm phán viên buồn bạ ủ rũ, đam chiều, tựa hồ đang tự hỏi như vậy một bất đắc dĩ xã hội hiện tượng. Trương Đại Sơn đem vấn đề quay lại đến Lạc Phường lên án trần kiến bách vụ án trên, chính án, vị này bà Lao căn cứ chính xác từ nên có thể chứng minh ngày đó Lao Tiên Sinh cũng không phải là ăn chúng ta Lạc Phường túi trí tử chứ. Thử hỏi một hồi, Lao Tiên Sinh phải đi cho mình bạn già mua trứng muối cao, hắn làm sao cam lòng chính mình ăn trước?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 Phương Sương lỗi sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, khỏe miệng cơ nhủ, bắp thịt không nhịn được giật giật, Phó Hoàng Ngọc bị đuổi ra phiên tòa án đây là hắn không ngờ tới, hiện tại hắn bị liên quan đến đi vào là hắn càng thêm không nghĩ tới. Hắn không nghĩ ra, cái này mọc ra một tấm mặt to thứ hôn trường rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, vì sao có thể như vậy dễ như ăn cháo cầm lái ngủ ở phiên tòa án chiều gió, liền Phó Hoàng Ngọc đều ở giữa đường bị ép rời sân. Trương 150, nhân vật nguy hiểm Phương Sương lỗi bị Trương Đại Sơn điểm danh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 Lũ đầu Phương Xương lỗi lại là chủ đạo tất cả những thứ này rối tay, kết quả này thật là khiến người ta cực lớn hạ kinh a. Quá nghi mã ngoài ý muốn, trận này tòa án thẩm vấn so với phim truyền hình đích tình lễ còn muốn đặc sắc, thoải mái chập trùng. Phiên tòa án trên. Trung tiện, đánh giám, trinh án, hắn đây là đang vu hại, hắn ở vu hại ta. Phương Xương lỗi khó mà tiếp tục giữ vững trấn định, trên mặt thịt kịch liệt run, run run, khuôn mặt giữ tợn khủng bố, chỉ vào Trương Đông Hải liền rít gào lên tiếng. Tung tung tung.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 Ở phiên tòa án trên chậm rãi mà nói không phải Trương Đại Sơn, mà là Tiếu Lạc. Hô. Phòng cà phê bên trong, Tiếu Lạc thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem công thẩm gọi thẳng trực tiếp mặt giấy đóng lại, sẽ đem ống nghe đem hái xuống, đối với hắn mà nói, trận này chiến dịch đánh cho khá là gian nhân, có điều toàn thắng kết quả để hắn vô cùng vui mừng. Bưng lên trên bàn cốc chuẩn bị uống cạn bên trong cà phê, phát hiện cà phê đã lạnh, liền vỗ tay cái đụm, gọi nhân viên phục vụ trở lên một chén. Lúc này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 Trương Đại Sơn còn đang trở về chỗ chính mình lưu loát vì là Lạc Phường thay quyền quá trình, càng dư vị càng là cảm thấy kích thích cùng thoải mái, chưa hết thòng thèm. Tiếu Lạc lườm hắn một cái, trước ngươi không phải nói căng thẳng sao. Căng thẳng cái trứng. Trương Đại Sơn đem mình điện thoại di động đưa tới Tiếu Lạc trước mặt, xem, ca mịp dồ lọc gỉnh lập tức nhờ có 500 ngàn miếng, vẫn còn tiếp tục lên phía trên tăng vọt. Inter còn lưu truyền ta ở phiên tòa án trên nói kinh điển trích lời đây, ta hiện tại kích thước cũng coi như cái danh nhân rồi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 cho tới nàng cùng nàng con trai con dâu cuối cùng sẽ có cái kết quả gì ta sẽ không rõ ràng ừ như vậy cũng tốt Tiếu lạc gật gù hắn sẽ không bạc đáy bất kỳ đối với hắn có ân người cái kia trương đông hải đây vậy thì muốn hỏi một chút phong lão đệ rồi trương đại sơn hướng chính đang cửa ăn thiêu đốt phong vô ngân vẫy tay hô phong lão đệ tới đây một chút lão thiếu hỏi ngươi trương đông hải chuyện Đế lạc phong vô ngân thả xuống nướng chuối ơi như một cơn gió tựa như chạy tới lau miệng trên dầu chất lỏng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 Trình đốn là đem trong đĩa tất cả mọi thứ bày ra trình tế, sáng tỏ số lượng, sáng tỏ biểu thị, thực hiện ba định: định danh, định lượng, định vị. Quét sạch nhưng là tiêu diệt trong đĩa vết bẩn, cũng phòng ngừa ô nhiễm phát sinh. Ở tiếu lạc chậm rãi hướng về tôn kiến nam cùng lý tử manh tự thuật năm s lý luận lúc, lại có hai cô bé quang lâm môn đĩa mua bánh ngọt bánh mì. Các nàng ăn mặc thời thượng, vóc người đều rất tốt, một người trong đó tóc hơi cuộn, thần thái sáng láng, mà một cái khác xem ra trạng thái tinh thần không tốt, sắc mặt hơi trắng.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 Trong đầu hiện lên đã từng hình ảnh, không mang ô đi mưa, chỉ có thể đứng chạm xe buýt trốn vũ, nghỉ theo thường lệ đến, đến rồi, đau đến liền bước đi cũng không được. Tiếu lạc không nói hai lời liền đem nàng lưng trở về ký túc xá, nhớ không rõ là cái gì nguyên nhân. Hai người ở cây dưới đáy cái vã, náo loạn cái tan dã trong không vui. Người còn yêu hắn sao? Mã Linh Nhi hỏi. Triệu mộng kỳ toàn thân run lên, hết thể hồi ức hình ảnh cũng không phục tồn tại. Nàng thê lương nở nụ cười, lắc đầu nói, ta không xứng lại yêu hắn. Không nên nói như vậy, có thể các ngươi còn có hợp lại khả năng. Mã Linh Nhi nắm chặt tay nàng, kích động nói, đi tìm hắn đi, có thể hắn còn yêu người sao? Không. Triệu Ngọng Kỳ đột nhiên không kiềm chế được nỗi nòng giống lên nàng một tiếng lui về phía sau một bước, nhìn nàng sững sờ ở nơi đó, trên mặt thích thú lộ ra ấy nấy, xin lỗi, ta. Đóng nhắm mắt, thống khổ nói, ban đầu là ta từ bỏ hắn, ghét bỏ hắn mãi mãi cũng là làm công, bây giờ ta có cái gì mặt mũi lại đi tìm hắn.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 Mã Linh Nhi sướng sở, thích thú đi tới vây vây tay, các ngươi khỏe. Chào ngươi. Một vị tiểu mội nhiệt tình trở về một nụ cười, từ bắt quái trạng thái lập tức về tới chiêu đái khách nhân trạng thái, lễ phép sự hòa hợp, nụ cười đáng yêu. Mã Linh Nhi rất tò mò các nàng mới vừa nói lao bản lớn, liền hỏi, xin hỏi một chút, các ngươi thảo luận lao bản lớn là chỉ vừa mới đi ra đi cái kia tiếu là sao? Nghe nói lời ấy, nguyên bản tản ra vài tên tiểu mội nhân viên cửa hàng lại tụ tới.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 Cái kia nam nhân ưu tú nên vẫn là thuộc về mộng kỳ đi, chỉ tiếc hết thể đều sẽ không lại từ đầu đã tới, coi đời này cũng sẽ không có thuốc hối hận mua, đổi lại là nàng, sợ là hối hận phải hơn đi gặp trở ngại rồi. Nàng đi lên, nhẹ nhàng vô vô triệu mộng kỳ vai, an ủi khó lay chuyển, chúc phúc hắn đi, biết không, này 10 vạn không phải ta hướng trong nhà người nắm, là hắn cho. Giấy không thể gói được lửa, 10 vạn đồng tiền không phải là món tiền nhỏ, nàng cuối cùng là không gặp được, vẫn là hiện tại thẳng thắn thật là tốt.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 Tôn Ngọc bị Trương Đại Sơn như vậy trắng da giới thiệu cho sợ hết hồn, mặt cười trong nháy mắt đỏ chót. Chị dâu được. Phong vâu ngân cùng tiểu ngũ cùng hô lên, rất nghiêm túc, âm thanh cùng vang dội. Lần này Tôn Ngọc mặt càng đỏ hơn, mắc cười chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, ta. Ta muốn về phía sau đài hóa trang, tiếu lạc ca, các ngươi cùng như ý tỷ bọn họ đi vào tìm chỗ ngồi xuống đến đây đi. Nói xong, liền cũng như chạy trốn chạy ra, suýt chút nữa còn đụng phải những người khác. Trương Đại Mặt.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 còn muốn hung hăng ở tại bọn hắn trước mặt hai người tú nhất ba pháp đỉnh trên anh Dũng Trắng Cử. Quả nhiên, đang nhìn công thẩm video tinh hoa hay sao, tiểu như y đối với Trương Đại Sơn cũng là nhìn với con mắt khác, Trương Đại Mặt, ngươi có thể à, lại có thể làm lạc phường người đại diện, còn có thể đem đối phương luật sư cho tức giận đến mắng thô khẩu, trực tiếp bị chính án cho đuổi ra ngoài, này sóng ta nhất định phải cho người điểm khen. Đối phó một phó Hoàng Ngọc mà thôi, chút lòng thành chút lòng thành rồi, kha kha, Trương Đại Sơn khoát tay háo một cái, Một mặt ung dung nói, Phó Hoàng Ngọc, nguyên lai like cái kia bị ngươi tức giận đến mắng thô khẩu chính là Phó Hoàng Ngọc, ta nghe nói hắn nhưng là cùng cắt trung thiên đồng nhất cấp bậc đại luật sư A. Đường nhân khuôn mặt khiếp sợ, nói thật, hiện tại đều có chút hoài nghi cái video này có phải là làm giả, âm thanh cùng nhân vật đều dựa vào hậu kỳ kỹ thuật xử lý qua. Ở ngươi sơn ca trước mặt, Phó Hoàng Ngọc là cái giám gì A, cái gì Ngọc đến đều vô dụng, tất cả đều đến quỳ trên mặt đất cho ta hát chính phủ, ha ha. Trương Đại Sơn lòng hư vinh bị hung hăng thỏa mãn một cái, tỏa tại tọa vị thượng bắt đầu đắc sắt run chân, ăn nói ngâm cuồng, về phần tại sao để Phó Hoàng Ngọc, đó là đương nhiên là hắn cố ý mà thôi, cũng may đường nhân hòa tiểu như ý trước mặt chàng, giả bộ cái đại bước. Vừa dứt lời, một như lôi đình chói hai tiếng gào truyền đến. "Thứ hôn trưởng, ngươi đang ở đây này nói hưu nói vượn cái gì?" Quay đầu nhìn lại, âm thanh là từ một người tuổi còn trẻ nam tử trong miệng truyền tới, trong lời nói giữa các hàng lộ ra một luồng nồng đậm sự phẫn nộ.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 ra hiệu hắn nói lời xin lỗi. trương đại sơn tuy rằng tàn nhẫn nhưng cũng không phải là không nói đạo lý người. nhân ra là phó hoàng ngọc cháu ruột, suy bụng ta ra bụng người. nếu như người khác nói chính mình lao thúc nói xấu, hắn cũng sẽ không chịu được. huống chi đây là đàng tiểu như ý bọn họ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa trung thu giả hội trên, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. hắn rót chén rượu, bưng đứng lên, chạm đích mặt hướng phó quý sinh, huynh đệ, là lỗi của ta, không nên nói hưu nói vượng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 Dầm một tiếng toàn bộ rội ở trên mặt của hắn, có chút ít rượu từ trong lỗ mũi đổ đi vào, giống như là có hai cái sâu ở bên trong dùng sức xuyên tựa như, vô cùng khó chịu. Định thân nhìn lại, rội không phải là hắn xỉ nhục hắn lao thúc người, mà là vừa an tĩnh ngồi tại chỗ dùng bữa người. Chân bóng khuôn mặt, dày đặc mày kiếm, điêu khắc giống như ngũ quan. Chính là tiếu lạc. Tiếu lạc lãnh đạm nhìn hắn, thật không tiện, làm sai lệnh, ta còn tưởng rằng là cái thùng rác. Thùng rác. Phó quý sinh nổi trận lôi đình.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 cảm tạ chủ nhiệm. Tiếu như ý hiếp mắt cười không lưng cảm tạ. Người đàn ông trung niên vô vô tôn ngọc vai, chạm đích rời đi. Phó quý sinh cũng chưa đi, tầm mắt vẫn rơi vào tôn ngọc trên người, trên mặt lộ ra ngây ngốc nụ cười. Lao tiếu, bằng vào ta bảy, 8 năm tán gái kinh nghiệm đến xem, cháu trai này đối với tôn mỹ nữ tuyệt đối ôm ấp không thành thật ý nghĩ. Trương Đại Sơn ở tiếu lạc bên thai nhỏ giọng nói. Tiếu lạc chưa có trở về hắn, trong lòng nhưng là có chút không thoải mái.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 Ngắn như vậy khẳng định không phải nữ nhân tóc, chị dâu, ngươi tuyệt đối là nhìn nhầm Tiểu ngũ nói vì là tiếu lạc giải thích. Trương Đại Sơn, tiếu như ý, hồ thủy Dung đều hướng hắn trừng lại đây, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Dầm. Tiểu ngũ gian nan nuốt ngụm nước miếng, căng thẳng bất an nhìn về phía phong vô ngân, phong ca, ta. Ta nói sai cái gì bảo sao? Phong vô ngân dùng sức khi hắn trên nót vỗ một cái, dạy dỗ mụ nội nó ngươi đương nhiên nói sai rồi, tiếu ca cùng chị dâu đang nói chuyện nói yêu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 cũng có thể cảm giác được thân thể mình bên trong dòng máu đang tăng nhanh lưu động, trên sàn nhảy khiêu vũ tôn ngọc, càng là để hắn nhìn ra có chút ngây dại. Anh em họ, tâm động đi, vậy còn chờ gì, mau mau bạo đèn A, kha kha Trương Đại Sơn không biết lúc nào tiến tới trước mặt hắn thúc rủ. Tiếu lạc lườm hắn một cái, tức giận, muốn ngươi dậy. Mẹ trứng tà thay ngươi gấp A. Trương Đại Sơn tức giận nói, chứng 159, chứng kiến. nhảy múa nhẹ nhàng như yến, bay bay giống như chim bay cao.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 Tâm lý phòng tuyến đều sẽ thư giãn, cũng không nhẫn cự tuyệt đi. Thiếu Như ý hận Phó Quý Sinh hận đến nghiến răng, không biết xấu hổ. Phong Vô Ngân đằng địa một tiếng đứng lên, mồ nội nó, đây là công khai cướp trị dâu à, tiểu ca, ổ, tiểu ca đây. Bị hắn như thế vừa để tỉnh, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, nguyên bản ngồi thiếu lạc vị trí giống tuyết, mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết thiếu lạc đi nơi nào. Tôn Ngọc tại ý thức đến thiếu lạc sau khi rời đi, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch.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 Linh động 10 ngón ở đây trên phím đàn đen trắng biểu diễn, cái này ở to lớn dạ hội hiện trường lượn lờ âm nhạc, chính là tự người kia 10 ngón đầu ngón tay chậm rãi chạy xuôi mà ra. Trong suốt minh tịnh tiếng đàn dốc rách lưu động, như cùng đi tự thâm cốc cu sơn, chạy qua nhân sinh nhăn nhau người, chạy qua năm tháng khuôn cùng, chạy tiến vào tâm linh của mỗi người nơi sâu xa. Đây là cái gì khúc dương cầm, vì sao chưa từng có nghe nói qua? Quá tuyệt vời, ta cảm giác mình lỗ thai muốn mang thai. Không cần nói chuyện, lặng lặng nghe a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 Ngươi ở đây đảo cái gì loạn? Phó Quý Sinh thẹn quá thành giận, khuôn mặt nổ đom đóm, mắt hướng Tiếu Lạc Quát. Người này không phải chúng ta bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, hắn là đến cố ý quậy rối. Không sai, bệnh viện chúng ta không có người như vậy. Phó Thầy Thuốc khỏe mạnh biểu lộ đều bị hắn cho dảo hoàng, mọi người mau đưa hắn nổ ra đi à? Phó Quý Sinh bằng hưu ở dưới đáy dơ lên cao lên to bằng nắm tay thanh bắt đầu kêu gào. Mọi người sững sờ, không phải chúng ta bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Lúc này.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 mọi người nghe xong gật gù, mười mấy tính khí trùng nam tính thầy thuốc nhất thời đứng lên chỉ vào trên đài Tiểu Lạc liền gọi giống người rốt cuộc là ai vậy? Cha trộn vào bệnh viện chúng ta dạ hội muốn làm gì lẫn vào ăn lẫn vào uống? Phó thầy thuốc khỏe mạnh một chương trình cùng biểu lộ đều bị ngươi cho dào hoàng không cho cái giải thích ngươi này cả chớn ngày hôm nay cũng đừng nghĩ dễ dàng từ nơi này đi ra ngoài Cúp nhanh lên hạ xuống cái kia sân khấu không phải ngươi loại này treo tiên lên ngốc địa phương Tiểu Lạc lập tức trở thành mục tiêu công kích.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 Tất cả đều ngạc nhiên ở tại chỗ, tiếu lạc ở tại bọn hắn trong lòng hình tượng lúc này tự như cùng một tòa nguy nga núi lớn kiên cường, không thể vượt qua. Nay mươi mấy tính khí trùng nam tính thầy thuốc biểu hiện lúng túng, ảo não ngồi xuống, lẫn vào ăn lẫn vào uống, ca chớn, treo tia. Nhớ tới vừa nãy đối với tiếu lạc xưng hô, mặt của bọn họ liền một trận nóng bỏng. chương 162, cự tuyệt. Ở gián phục rồi tiếu lạc cho ra phương thuốc một trận tháng ngày sau.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 Ta trước đã nói, là ngươi chính mình không tin, ta cùng hai vị này anh em họ đều là đang vì hắn làm công. Phong vô ngân cùng tiểu ngũ rất là phối hợp gật gù. Trời ạ, ca lợi hại như vậy à. Đường nhân sợ ngây người, chuyện này thực sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn phạm vi. Lạc phương ông chủ, này dòng roi trí ít bảy, tám cái trăm triệu à. Hắn vẫn cho là mình đời này cùng những kia dòng roi vài trăm triệu ông chủ sẽ không có bất kỳ đáng dệt, dù sao mình chỉ là một nho nhỏ bác sĩ thực tập.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 Tiểu Ngũ mới vừa nói liền đúng, đường chỉnh những ngày hư, một gậy đánh ngất mang về quyền quyền xoa xoa được. Phong vông ngân hét lên. Tiếu Lạc rất không nói gì liếc hắn một cái. Tôn Ngọc đi tới một thiên lặng góc, ôm một thân cây khóc ra thành tiếng, nàng lại như một ở màn đêm đến lúc lạc đường hài tử như vậy khóc, khóc chính mình, khóc nàng mở mịt, khóc hết thảy tất cả. Ngọc ngọc. Phía sau vang lên một tiếng hô hoán, nhưng là hồ thủy rong đổi tới. Tôn Ngọc bắt đầu nghẹn nào, nỗ lực dùng tay che lớp nổi thống khổ của nàng.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 Tiếu lạc lắc đầu một cái, khẽ cười một tiếng, vậy hắn cũng thật là chính mình tìm đường chết rồi. Cũng không phải sao, Inter có câu nói sao nói, no rủ ổ nó no đi, Phương Sương lôi cháu trai kia đem ý tứ của những lời này rất tốt giải thích đi ra. Trương Đại Sơn từ từ đem mình 3 tấm bài mở ra, vừa nhìn, hai mắt lập tức tỏa sáng, bởi vì 3 tấm bài sắc hoa tất cả đều là con cơ, còn rất sao là một thuật tử, xếp bài cùng hoa thuận, này tuyệt bức là ăn sạch tất cả mọi người bài. Mẹ kiếp, 500.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 Lựa chọn khí bài, ba người khác khi nhìn rõ sở bài của mình diện sau, cũng là lần lượt khí đi. Phong vô ngân vừa bắt đầu chính là ám rót không có trước tiên xem bài, cũng sẽ không biết mình mặt bài kích thước, dựa cả vào vận may. Ta cùng. Lệch cạch một tiếng 500 áp lên. u a tiểu dạng, ngươi theo ta khoảng đi, được, ta lại áp 500. Trương Đại Sơn lột ra ống tay áo một bộ muốn làm giá giáng dấp. Ta tiếp tục cùng. Phong vô ngân cũng là bất cứ giá nào, lại giam giữ 500. Chơi chính là tim đập cùng kích thích. Anh em họ, người bỏ, bước A, liền bài cũng không xem liền dám theo ta ngang như vậy. Liều mạng, xe công thức một lần mổ tờ, đánh cuộc một eo, xe đẩy tay lần bả mã, bị em đút. Phong vô ngân liếm môi một cái cười hát hát nói. Đừng rất sao liền quần cọc, quần đùi đều thua không còn. Trương Đại Sơn từ trong túi tiền móc ra một nghìn, bỏ vào trên sàn nhà, một nghìn. Nhìn trên đất đã có chút ít sơn quy mô màu đỏ tiền mặt, tiểu ngũ bọn họ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt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 Nhất thời mặt cao đến như cái quýnh chữ. Ha ha ha. Tiểu dạng, theo ta hoành, đến, cho ngươi nhìn, ca hàng hiệu. Trương Đại Sơn cười lớn không ngớt, đem chính mình ba tấm bài từ trên mặt đất cầm lấy, sau đó khá đủ độ thần phong độ và khí thế mạnh mẽ vô vào trên đất. 7, 8, 9, xếp bài cùng hoa thuận, đại chết ngươi. Phong vâu ngân cùng tiểu ngũ liếc mắt nhìn, ở vi lăng qua đi cũng là cười to lên. Trương ca, của không phải xếp bài cùng hoa thuận A. La 6, 8, 9.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 mặt khác, nhũ đầu cũng có 30% quyền nắm cổ phần, số cổ phần nắm giữ là thuộc về Long Tam Khuê, Phương Sương Lỗi đổ ra, trực tiếp liền tổn hại Long Tam Khuê lợi ích, lấy Long Tam Khuê mưu mô, hắn chắc chắn sẽ không chuyện gì cũng không làm. Cắt Trung Thiên thật sâu thở ra một hơi, đúng vậy à, coi như không tổn hại đến Long Tam Khuê lợi ích, bằng từ nhỏ Phương Sương Lỗi đã cứu hắn phần ân tình này, hắn cũng sẽ không buông tha Tiểu Lạc. Phương Sương Lỗi cứu Long Tam Khê, Sở Vân Hùng mỉm cười nở nụ cười, đây đều là tin đồn thôi. Phương Dương lỗi chỉ là Long Tam Khuê một màu trắng đại biểu, nói khó nghe một điểm, là hắn Long Tam Khuê có con dối, tổn thất một con dối đối với Long Tam Khuê tới nói hơi hờn, có thể tổn hại đến lợi ích của hắn, hắn phải cầu cuống lên cán người. Xem ra Tiếu Lạc lại có phiền toái lớn rồi. Cắt Trung Thiên vì là Tiếu Lạc biểu thị đồng tình. Rốt cuộc là ai có phiền toái lớn còn chưa chắc chắn đây. Sở Vân Hùng cười tủm tìm nói. Chương 164, phẫn nộ. Giữa lúc Tiếu Lạc đứng tầng cao nhất thưởng thức cảnh đêm lụa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 Cuối cùng trở nên khô khát, bên trong còn lại đồ uống bị đè ép đến từ trên đỉnh trong miệng nhỏ sung ra. Dầm. Bên cạnh trương đại sơn gian nan nuốt một hớp nước miếng, cả người không nhịn được run lên một cái. Lúc này tiếu lạc cười lạnh tán lộ ra một luồng sát khí, để linh hồn của hắn đều sinh ra một tia rung động. Lao thiếu ngươi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tiếu lạc bỏ lại một câu nói, trực tiếp hướng chỗ rẽ lầu đi đến. Ngươi đi đâu? Mở ta xe đi a Trương đại sơn hô không cần. Một đèn nén một luồng phẫn nộ tâm tình thanh âm của từ trong hành lang truyền tới. Phong vô ngân bọn họ cũng đi ra, mỗi một người đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hiện tại đều 10 giờ tối, tiểu ca đây là muốn đi đâu. Trời mới biết. Trương Đại Sơn thở dài một tiếng, nếu mày đến cùng khăn lau tựa như mẹ trứng, mỹ mắt một mực ngẻ, cảm giác phải ra khỏi chuyện A. Nếu không chúng ta theo sau xem một chút đi. Phong vô ngân đề nghị. Cùng cái trứng, ngươi là không thấy hắn vừa này ánh mắt.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 Đón nhận tiếu lạc này lạnh như xương lạnh ánh mắt, có cảm giác rất mánh liệt, nếu như không theo tiếu lạc đi làm, hắn sẽ bạo chết tại chỗ, cắn răng một cái, treo lên chặn, đạp chân ga liền xông ra ngoài. Taxi cử động nhưng làm những kia rửa theo đèn xanh đèn đỏ bình thường chạy xe cộ cho sợ đến vãi cả linh hồn. Sau khi dừng lại, chủ xe thả xuống cửa sổ của xe, rồn rập chửi ầm lên. Bảng số xe của ngươi số ta nhớ kỹ, không muốn gây phiền thoái liền đem tay ngươi từ còi báo động trên lấy ra.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 Mười mấy bước chạy tán loạn sau hai chân tản nhẫn trừng mặt đất, toàn bộ thân thể mang theo một luồng uy mãnh tư thế song thẳng trên không. Rũi ra hai tay tinh chuẩn chặt lại, có thể tôn ngọc tâm tích thế quá mức mãnh liệt, lượng la của hắn lính đánh thuê chi vương thể chất trong nháy mắt nhận chịu sức mạnh lớn như vậy lúc cũng là lập tức mất đi cân bằng, trên không trung lăn lộn rơi xuống. Giang giác một tiếng cánh tay chật khớp, đau nhức dâng lên đại não, toàn bộ cánh tay trái chớp mắt mất đi chỉ giác. Tôn Ngọc rơi xuống ở một bên khác, tại chỗ hôn mê.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 đừng nói bán đi thân thể, chính là muốn đoạn một cái tay đổi lấy ma túy đều sẽ không chút do dự. Lựa chọn nhảy lầu, điều này nói rõ đó là một muốn thoát khỏi ma túy không chế nữ hải. Chỉ tiếc, mỗi một lần ở độc nghiện phát tác thời điểm đều sẽ lần thứ hai trầm luân, một lần lại một lần trầm luân đổi lấy là càng ngày càng sâu đắc tội ác cảm, xấu hổ cảm giác, khổ khổ dãi dưa. Nhưng thủy trung tránh thoát không được gác ma bàn tay, nàng đột nhiên đỏ hai mắt, bởi vì nàng có thể thật sâu cảm nhận được nữ hải bất lực cùng tuyệt vọng.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 có rất lớn khả năng đem giang thành ma túy lợi ích liên một lần phá hủy, cho dù hắn không trọng yếu như vậy, nàng cũng không cho phép tiếu lạc không nhìn pháp luật, chỉ dựa vào chính mình yêu thích giết người. Vân vân. Tiếu như ý chạy đi tới, ngăn cản nàng, anh của ta là người tốt, nếu như hắn làm cái gì phạm pháp chuyện. Âm thanh có chút ngẹn nào, nàng có loại dự cảm mãnh liệt, chính mình lão ca lên di cờ danh sách đen, rất có thể đã làm trái với luật pháp quốc gia pháp quy truyện tình, nàng lấy cầu xin giọng nói, cầu các người, không muốn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 toàn bộ dưới rừng xe kho, chớp mắt trở nên âm trầm. Dầm. Hà Nguyễn Lượng gian nan nuốt một hớp nước miếng, bình phục một chút tâm thần, căm giận nhiên mắng. Rừng xe kho cung cấp điện hệ thống lại xảy ra vấn đề. Thật mẹ ngươi, cầu tài sản, ngày mai không tới quản lý bất động sản cục trách cứ, lao tử sẽ không họ hạ. Hắn hiện tại không có nửa điểm bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa chủ nhiệm răng rấp, đem tất cả ngụy trang đều gỡ, lộ ra chân thật nhất xấu xí nhất sắc mặt. Hà Nguyễn Lượng.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 Thân mang màu xám áo lông bóng người không hề trả lời hắn, chỉ là đột nhiên tăng nhanh bước chân, như một con săn mồi ngạ lang, phá tan tầng tầng ám màu, mang theo một cổ cường đại cảm giác nột ngạt cùng ác liệt sát khí cấp tốc hướng hắn cấp tới. Hà Nguyễn Lượng kinh hãi đến biến sắc, nhanh như vậy tốc độ cùng động tác nhanh nhẹn, quả thực giống như là một đạo hưu linh. Về ảnh, cách hắn xa ba, 4 mét lúc, thân mang màu xám áo lông bóng người hai chân đột nhiên nhấc giống mặt đất, mượn này cố sức mạnh khổng lồ. Thân thể trên không trùng 360 độ hoa lệ xoay tròn, như là một đạo cụ phong, nhanh chóng, cùng mảnh đến gần Hà Nguyễn Lượng, trong tay đoạn đao vẽ ra một đạo hung hãn vô cùng độ cong, giống như mạnh thu răng nanh, thật sâu ở Hà Nguyễn Lượng vai trái đâm đi vào. Phúc! Máu tươi ban toé, đau nhức trong nháy mắt dâng lên đại não, cường đại phản xung lực càng làm cho Hà Nguyễn Lượng như một viên đạn pháo giống như về phía sau mạnh mẽ hạ bay ra ngoài. Hà Nguyễn Lượng nằm trên đất thống khổ kêu thảm.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 ngươi sẽ phải chịu chúng ta long bang truy sát, giang thành không còn của đất đặt chân. Lại là long bang. Tiếu Lạc câm lánh nở nụ cười, dường như ma quỷ ở hehe cười gần, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Chương 168, Lạnh huyết. Hà Nguyễn Lượng đột nhiên bị Tiếu Lạc loại này điên cuồng nụ cười cho dọa bối rối, bởi vì từ Tiếu Lạc này ngăn ngắn bốn chữ cùng với biểu hiện đến xem, Tiếu Lạc tựa hồ đã sớm với bọn hắn long bang sinh ra đan dệt cùng xung đột, hắn đột nhiên nhớ tới ngày 12 tháng 9 đêm đó chấp pháp đường đường chủ qua sông hổ cùng với hơn trăm tên chấp pháp đường thành viên bỏ mình chuyện môn đến. Theo ở di cờ bên trong huynh đệ bàn giao, là có một người hại ngầm, mượn di cờ tay, diệt chấp pháp đường tất cả mọi người. Sẽ không theo người này có quan hệ chứ? Cái này suy đoán là không có dấu hiệu nào tự trong đầu hiện ra tới, lúc này sợ đến hắn sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trợn tròn. Tiếu lạc đưa tay, thanh đoạn đao từ vai trái của hắn rút ra, lạnh lung nói, Long Tam Khuê tự xưng là có 3.000 môn sinh.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 lưỡi dao sắc bén cắt vỡ ra thịt thanh nghiêm của cùng Hà Nguyễn Lượng tiếng kêu thảm thiết tại đây trống vắng lòng đất dừng xe kho làm người ta sợ hãi vang vọng lên chỉ trong chốc lát công phu Hà Nguyễn Lượng trên người liền một mảnh máu thịt bẽ bé bét trào ra máu tươi nhiễm đỏ trên người hắn ăn mặc màu xanh lam áo sơ mi nhất nhìn thấy mà giật mình một vết thương ở trên mặt là do mũi dao cắt kim loại ra tới từ bên trái cái chán cắt xuống tự cầm phía bên phải rời đi dòng máu trong lúc lung lung có thể thấy được này bạch cốt âm u Hà Nguyễn Lượng toàn thân co quắp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 đoàn đao vẫn không chút lưu tình cắt hà nguyễn lượng cuống họng phốc nóng bỏng máu tươi tự hà nguyễn lượng trong cổ họng phun tung tóe mà ra khốn nạn Cổ thiến lâm tâm tình hơi không khống chế được lập tức nổ súng rầm rầm rầm mấy viên đạn phun lửa mạnh xông ra ngoài có điều tiếu lạc đang cắt mở hà nguyễn lượng cuống họng lúc liền chui vào miệng đường đối rời đi những này đủ để chí mạng đạn tất cả đều đánh ở lòng đất rừng xe kho trên vách tường chờ nàng tỉnh táo lại cùng vương hàm hiên bọn họ chạy tới thời điểm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 Trong hết hầu ức chế không được phát sinh từng trận kêu dên tiếng, có điều cuối cùng là đem viên này hơi khô sẹp đầu đạn cho đào lên. Hắn giống như là linh hồn bị lập tức kéo ra thân thể, vô lực ngã xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán tuôn ra chảy dòng dòng mồ hôi hột. chương 169, A cấp nhân vật nguy hiểm. Ken, đo lường đến tốc chủ bị thương nặng, sinh mệnh lực kịch liệt giảm xuống, hệ thống đem tự động khấu trừ 10 vạn điểm, vì là tốc chủ tiến hành chữa trị. Trong đầu vang lên hệ thống này không mang theo chút nào tình cảm tiếng nhắc nhở. Gần như bất tỉnh đi Tiếu Lạc chỉ cảm thấy phía sau lưng miệng vết thương hiện ra một luồng hỏa thiêu giống như cảm giác nóng, rực, hơi hợt, ngược lại, còn vô cùng thoải mái, giống như là có một con dịu dàng bàn tay lớn, ở dỗ dành lấy nguyên bản đau đớn khó nhịn vết thương. Khấu trừ 10 vạn điểm tiến hành chữa trị. Tiếu Lạc cay đắng nở nụ cười, cái hệ thống này lại còn có thể không trải qua hắn cho phép cưỡng chế khấu trừ điểm, điều này làm cho hắn sinh ra một luồng mắng người kích động. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, trị liệu vết thương do súng đạn gây ra chỉ cần tiêu tốn 10 vạn điểm, điều này cũng đúng vật cực kỳ đăng giá. Giờ khắc này đã là dạng sáng, công viên trên núi vắng ngắt, liên thiết trí ở trên trên sơn đạo đèn đường bởi vì phải tỉnh điện duyên cơ tất cả đều dập tắt. Tiếu lạc nằm ngoài đỉnh trên băng đá, nhắm hai mắt, mặc cho hệ thống chữa trị năng lực phát huy hiệu dụng. Phương xa đô thị bên trong, truyền đến từng trận vang rội còi cảnh sát tiếng, có xe quân cảnh gào thét chạy như bay mà qua Chuyện này với hắn căn bản không tạo được cái gì tâm lý uy hiếp, hắn đang hành động trước đã nghĩ được rồi rút lui con đường, con đường này toàn bộ hành trình ở vào thiên vong hệ thống quản chế gốc chết, di cờ căn bản là không có cách từ quản chế trên tìm tới hắn chút dấu vết, hắn lo lắng duy nhất chính là trên lưng vết thương do súng đạn gây ra. Cổ Thiến Lâm đã hoài nghi hắn, một thương này ngoại trừ ngăn cản bị giết đi hà Nguyễn Lượng ở ngoài, nên còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là lưu lại không thể biện giải căn cứ chính xác theo. Bằng không cổ thiến lâm thì sẽ không hướng lệch khỏi lá phổi cùng tim vị trí đánh, rất rõ ràng cho thấy muốn lưu hắn lại tính mạng, sẽ lưu lại dấu vết sao. Tiếu lạc hỏi. Đối tượng của câu hỏi tự nhiên là với hắn thân thể hợp thành một thể hệ thống. Ken, tốc chủ chịu đến bao quát nhưng không giới hạn ở vết thương do súng đạn gây ra, vết thương do dao chém, bỏng, bất kỳ nguy hiểm cho đến sinh mệnh rồi lại không có chân chính mất mạng chấn thương lúc, chữa trị năng lực liền có thể tự mình khởi động, khấu trừ điểm. Vì là tốc chủ chữa trị chấn thương, vĩnh cửu chữa trị, không để lại dấu vết. Vĩnh cửu chữa trị, không để lại dấu vết. Tiếu lạc không nhịn được treo tức một tiếng, người này đọc rất giống quảng cáo tử Hệ thống không có lên tiếng, tựa hồ là không cách nào đối với như vậy lệnh làm ra đáp lại. Nếu như điểm không đủ 10 vạn lại sẽ làm sao? Ken, chữa trị năng lực đem không cách nào khởi động. Quả nhiên là như vậy. Tiếu lạc không nói, chẳng muốn cùng như vậy không có độc lập ý thức hệ thống nhiều lời phí lời. Nửa giờ sau, chữa trị quá trình kết thúc. Tiếu lạc tinh khí thần lấy được khôi phục, hoạt động một chút cánh tay, một chút cảm giác đau đều không cảm giác được, đưa tay đi chạm đến phía sau lưng. Nguyên bản có một hố máu địa phương bằng phẳng như lúc ban đầu, cho dù không cần con mắt xem, cũng có thể xác định nơi đó liền từng kia một vết tích đều không có lưu lại. Có thể. Tiếu lạc dành cho hệ thống một độ cao tán thành đánh giá. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, một nam tử lôi kéo một vị nữ tử chạy lên sân đến sau đó đi tới nửa trên đường liền sông vào bên cạnh trong rừng rậm, không bao lâu liền truyền đến từng trận vui sướng thân, tiếng rên, rất hiển nhiên đây là một đối với gia huyên đường, thừa dịp ban đêm gió lớn không người lúc, ở đây tìm kiếm nhất thời vui sướng. Tiếu là không có cố ý chạy tới gần đến xem, nhưng đã thích đứng hắc ám con mắt vẫn là lập tức nhìn thấy hai cỗ trắng toát thân thể quấn quyết lấy nhau, lấy ngày vì là bị, địa vì là giường, thoát, ở đến mức rất sạch sẽ, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi này có chút lạnh giá nhiệt độ. Tiếu lạc không phải nhìn trộm cùng, chạm đích rời đi, trước khi rời đi, thuận lợi đem nam tử kia bỏ vào ven đường quần áo cho lấy đi, đổi ở trên người mình, mà hắn ban đầu áo lông, thì lại vứt khí ở trên núi trong thùng rác. Cổ đội, tìm tới tiếu lạc, hắn ngay ở quang minh khu nhân dân trong bệnh viện. Trong bộ đàm vang lên dưới tay người hồi báo âm thanh. Ở trong bệnh viện, cổ thiến lâm sững sờ, thích thú ra lệnh, coi chừng hắn, đừng làm cho hắn chạy trốn, bằng không ngươi ngày mai là có thể không phải tới đi làm. Là... Trong bộ đàm di cờ rõ ràng dùng mình một cái, lớn tiếng đáp một tiếng. Lái xe, đi bệnh viện nhân dân. Cổ thiến lâm ngồi đối diện ở chỗ ngồi lái xe trên di cờ quát lên. Người kia linh mệnh, đem ăn được một nửa mì lập tức ném tới ngoài xe trong đống rác, đem xe phát động, hướng về bệnh viện nhân dân chạy tới. Cổ đội, này không đúng vậy, tiếu lạc tại sao sẽ ở trong bệnh viện, hắn đây là muốn tự thú sao? Vương Hàm Hiên như mày, không nghĩ ra nguyên do trong đó, dù sao bọn họ ngoại trừ đi siêu tầm cùng ngoài thôn một cái khác sẽ ngay lập tức quan tâm địa điểm chính là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. như vậy lãnh huyết sát thủ đang suy nghĩ gì chỉ có chính hắn biết. bất kể như thế nào, lần này nhất định phải bắt giữ hắn. cổ thiến lâm năm năm năm đấm cắn răng nói. vương hàm hiên tán đồng gật gù, nghĩ tới trước ở lệ thủy tân giang lòng đất dừng xe kho hà nguyễn lượng bị giết trải qua, hắn liền không nhịn được đánh tới một lệnh run. nếu như người hành hung kia thực sự là tiếu lạc, này tiếu lạc chính là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Giống như là một con đi khắp ở đô thị bên trong mãnh thú, lúc nào cũng có thể nguy hại đến tính mạng của người khác. Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa Khoa, Tôn Ngọc còn đang phòng cấp cứu cấp cứu. Bên ngoài phòng cấp cứu, 7, 8 tiên di cờ đang cầm trong tay di thương nhắm vào ngay phía trước, mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng bọn họ. Tinh thần của bọn họ giờ khắc này nằm ở căng thẳng cao độ trạng thái. Tiếu lạc cầm trong tay một chén giấy, nhàn nhạt nhìn bọn họ, không có bất kỳ kinh hoàng, trên mặt tất cả đều là bình tĩnh, thông, đ Ma Tiếu Như Ý, Đường Nhân, Hồ Thủy Dung nhưng là cả kinh khuôn mặt thất sắc, khí quyển không dám thở một hồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những này Di Cờ tại sao phải bận thương quay về Tiếu Lạc? Mà Di Cờ xem ra tại sao lại như vậy căng thẳng? Chối này vấn đề, ở Tiếu Như Ý, Đường Nhân cùng Hồ Thủy Dung trong đầu hiện lên, để cho bọn họ càng ngày càng cảm thấy cái này đứng đến như một gốc cây cây thông giống như thẳng tắp nam nhân vô cùng thần bí, sau lưng có nhiều lắm không muốn người biết cố sự. Tiếu Lạc lắc đầu một cái. Mỉm cười nở nụ cười, chuẩn bị hướng một phương hướng đi lại. Không được núp nhích. Ông bầu di cờ thần kinh mẫn cảm, trùng tiếu lạc lớn tiếng quát. Tiếu lạc dương dương tay bên trong chén giấy, không cần sốt sáng, ta chỉ phải đi rót cốc nước, sẽ ở đó hẻo lánh, sẽ không rời đi các ngươi tầm mắt. Nói xong, không chờ những này di cờ đáp ứng, bước chân liền hướng góc tường máy nước uống đi tới. Di cờ nòng xuống theo hắn di động mà di động, đã có người cái chán chạy xuống hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi hột, bọn họ từ trong tài liệu biết được. Tiếu Lạc là A cấp nhân vật nguy hiểm, liền cấp đoạt ngân hàng nắm thương tội phạm đều chỉ có thể xếp tới B cấp, A cấp ở B cấp bên trên, bọn họ thực sự không dám tưởng tượng người này đến cùng nguy hiểm đến trình độ nào. Tiếu Lạc đem chén giấy đặt ở nước nóng vòi nước dưới, nhân dưới khai quan, này tản ra trưng trưng nhiệt khí nước sôi liền dựng thẳng thẳng chảy vào chén giấy bên trong, phát sinh dễ nghe tích thủy thanh, xếp vào nửa chén, bắt được bên mép nếm trải nếm, cảm giác thấy hơi bỏng miệng, liền lại bỏ thêm chút lạnh nước, nhiệt độ điều đến thích hợp lúc. Hắn mới từng miếng từng miếng uống. Nhìn ra những này di cỡ cũng không tự rắc nuốt một cái nước bọn, tựa hồ cũng cảm giác được khác. Ông bầu nhưng trong lòng vô cùng ngơ ngác, ở tại bọn hắn bảy, tám cây nhắm vào dưới còn có thể chấn định như thế uống nước. Đây là một loại thế nào bất khả tư nghị tâm lý tố chết. Hắn đột nhiên cảm nhận được có một luồng vô hình cảm giác nột ngạt từ tiếu lạc trên người ủy thế lại đây. Trước 170, mất đi lý trí. Làm cổ thiến lâm chạy tới thời điểm, tiếu lạc vừa vặn đem nước trong chén uống xong. Thanh tân tịnh lệ dung mạo, anh tư táp sảng vóc người, lưu loát tóc ngắn, thanh nhã hai con mắt như nước như thế tinh khiết, cổ thiến lâm bất luận đi tới chỗ nào, đều là một đạo hấp dẫn nhãn cầu phong cảnh tuyến. Cổ sĩ quan cảnh sát, các ngươi lớn như vậy trường kỳ cổ rốt cuộc là muốn làm gì đây? Tiếu lạc đem trống không chén giấy bỏ vào bên cạnh trong giò rác, xoay người, mặt hướng cổ thiến lâm thản nhiên nói. Cổ thiến lâm cười lạnh nói, tiếu lạc, ngươi không cần giả bộ nữa. Một canh giờ trước ở Lệ Thủy Tân Giang lòng đất rừng xe kho giết Hà Nguyễn Lượng hung thủ chính là ngươi đi. Cái gì? Hà Nguyễn Lượng bị giết rồi hả? Tiếu Như Ý, đường nhân, Hồ Thủy Dung đều là chấn kinh đến trợn tròn cả mắt, bình tĩnh nhìn Tiếu Lạc, không thể nào tiếp thu được Tiếu Lạc giết Hà Nguyễn Lượng chuyện thực. Đặc biệt Tiếu Như Ý, ở trong mắt của nàng, chính mình lão ca luôn luôn thành thật bản phận, đối xử người nhà phi thường có hiếu tâm, làm sao có khả năng sẽ trở thành hung thủ. Trước bất an, vào đúng lúc này bị phóng to đến từ hạ. Cảm giác thiên đô sụp xuống rồi. Tiếu Lạc hơi mỉm cười nói, "Cổ sĩ quan cảnh sát, làm gì cở? Ngươi đến vì chính mình nói chịu trách nhiệm, không có chứng cứ thì nói ta là hung thủ giết người, ta là có thể cáo ngươi vu hại phi báng, chửi bới. Uy hiếp ta." Cổ thiến Lâm thẹn quá thành giận, "Ngươi muốn chứng cứ đúng không? Được, có dám hay không đem ngươi quần áo cởi, để chúng ta nhìn phía sau lưng ngươi." Trên lưng vết thương do súng đạn gây ra thì không cách nào biện giải bằng chứng, chỉ cần xác nhận có vết thương này. Này Tiếu Lạc trăm phần trăm chính là sát hại Hà Nguyễn Lượng hung thủ, ở trước mặt nàng bị giải. Vô dụng So với mất đi một đêm giang thành mà túy lợi ích liên diệt trừ cơ hội, đem Tiếu Lạc bắt giữ quy án càng làm cho nàng có cảm giác thành công. Tiếu Lạc không nói gì, sắc mặt như xương không nói một lời dừng ở nàng. Lúc này, trong hành lang không khí giống như là động lại giống như vậy, ở đây mỗi một vị di cờ, đều tự đáy lòng cảm nhận được một luồng áp lực lớn lao. Mà này cố áp lực ở Tiếu Lạc mỉm cười nở nụ cười sau liền chớp mắt tiêu tan. Có gì không dám? Tiếu Lạc nhàn nhạt đáp lại Cổ Thiến Lâm một tiếng, đem nút buộc từng viên một mở ra, sau đó xoay người đưa lưng về phía Cổ Thiến Lâm đoàn người, đem y phục trên người cho thoát, hở đến phần eo, toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ ở di cờ trong tầm mắt. Đang nhìn đến Tiếu Lạc phía sau lưng hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản cũng không có súng gì thương lúc, tất cả di cờ đều ngây ngẩn cả người. Lại không có thương tổn, chuyện này Sao có thể có chuyện đó? Nói chuyện là cổ thiến lâm trợ thủ vương hàm hiên, trong giọng nói mang theo tràn đầy không thể tin tưởng, rõ ràng đánh chúng hắn, không thể không có thương tổn á. Cổ thiến lâm đồng dạng đâm trọc sững sờ ở tại chỗ, trận to đôi mắt đẹp không nói ra được khiếp sợ cùng nghi hoặc, nàng thậm chí dùng sức nháy mắt một cái, muốn xác nhận một hồi có phải là chính mình hoa mắt, kết quả vẫn là như thế, tiếu lạc trên lưng không có vết thương do súng đạn gây ra. Không thể a, ta rõ ràng liền. lẽ nào gặp quỷ? Nàng tự lẩm bẩm hướng Tiếu Lạc đi tới, không nhịn được đưa tay đi xoa xoa Tiếu Lạc phía sau lưng, cuối cùng còn cẩn thận kiểm tra một chút Tiếu Lạc tiền thân, đừng nói vết thương do súng đạn gây ra, liền ngay cả một đạo nhỏ bé vết tích đều không có tìm tới, mỗi một nơi da thịt đều hoàn hảo không chút tổn hại, bằng phẳng sạch sẽ đến như một cái đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Tiếu Lạc mặc quần áo vào, một viên nút buộc lắng một viên nút buộc buộc chặt, ta rất đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi muốn tìm hung thủ không phải ta. Buộc chặt nút buộc sau, Đem cổ áo cho thoáng sửa sang lại một hồi, thư nhẹ một tiếng nói, nơi này là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, cần giữ yên lặng, ngươi vẫn là mau mau mang theo ở dưới tay ngươi những người này rời đi đi. Nói qua, vòng qua cổ thiến lâm, hướng tiếu như ý bên kia đi đến. Cổ thiến lâm trong lòng mười ngàn cái không tin, làm sao có khả năng không phải tiếu lạc. Nàng bây giờ đại nao đã loạn thành hỗn loạn, làm gì cờ trực giác nói cho nàng biết, cái kia lành huyết sát thủ chính là tiếu lạc không thể nghi ngờ, có thể như quả là tiếu lạc. Vậy tại sao trên người hắn không có chính mình đánh ra tới vết thương do súng đạn gây ra? Không nghĩ ra, không cách nào giải thích. Cổ đội, xem ra là chúng ta nhìn nhầm, hung thủ không phải hắn. Vương Hàm Hiên đi tới, nhỏ giọng nói với nàng, đồng thời cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm bởi vì không nhìn thấy Tiếu Lạc phía sau lưng có thương tích, vậy thì có thể bài trừ Tiếu Lạc là sát hại Hà Nguyễn Lượng hung thủ. Không phải hắn. Làm sao có khả năng không phải hắn. Cổ Thiến Lâm gần như phát điên. Làm đi cờ công tác đã 8 năm, không có một lần tình huống là xuất hiện sự thực cùng với nàng suy đoán quay lưng cách, lần này không chỉ có hung hăng bầm tím nàng lâu dài tới nay tự tin, còn làm cho nàng bắt đầu hoài nghi mình phá án năng lực. Ngẫm lại duy nhất có thể đào ra Giang Thành Ma Túy Lợi ích liên nhân vật Hà Nguyễn Lượng đã chết, mà bây giờ liền hung thủ giết người phương hướng đều giống như nhìn nhầm. Nhìn Tiếu Lạc này bình tĩnh bóng lưng, liền phảng phất đang cười nhạo nàng, Cổ thiến Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết không ngừng dâng lên, phẫn nộ từ từ thay thế lý trí. Nắm đấm nắm thật chặt, một giây sau, mềm mại thân thể dường như đạn pháo giống như hướng Tiếu Lạc bạo đập tới. Tiếu Lạc, một tiếng sắc nhọn tiếng quát tự nàng biết hầu bên trong hô lên, không hề xinh đẹp nắm đấm mang theo chất phát mênh mông sức mạnh, như cầu vồng vẽ ngày chớp mắt mà tới. Tiếu Lạc chấm đích, thẳng tắp thân thể bản năng bắn lên, lăng không hoa mỹ bút lên, vung vẩy chân phải mang theo tàn nhẫn khí thế, phách vô ích mà lên. Vừa hành, mũi chân cùng quyền phong hung hãn chạm vào nhau, dường như hai cỗ giết gào dòng lũ động nhiên va chạm. Dâng trào dọa người cực lực như chạy trồm nước lũ hướng về song phương bao phủ mà đi. Tiếu lạc toàn bộ đùi phải vi tê tê, thân thể không cân đối bất đắc di rơi xuống đất. Cổ thiến lâm liên tiếp lui về phía sau bốn, nam bước, lấy chân phải mãnh liệt giấm mặt đất hung hăng ổn định thân hình. Nàng hiện tại giống như là một con nổi giận mô báo, giận không nhịn nổi, cắn răng một cái, chân phải giữa trời hướng góc tưởng tượng lật tiệp chế ghế tựa mạnh mẽ đạp. lên KEN Nguyên bản dùng đinh ốc cố định ở sắt trên giá tựa lật tiệp chế ghế tựa ở nàng này, cố đại lực bên dưới như là đậu hũ nát công trình tựa như đi ra ngoài bay đến giữa không trung, Cổ thiến Lâm trong miệng quát chói thai một tiếng, chân phải lần thứ hai vung vẩy mà ra, đem toàn thân sức mạnh đều dốc vào với đuổi phải bên trên, sau đó đá vào khối này tựa lật tiệp chế trên đế. Sức mạnh cuồng mãnh trong nháy mắt hóa thành tựa lật tiệp chế ghế tựa tốc độ, tựa lật tiệp chế ghế tựa cao tốc xoay tròn mang theo tiếng gió gầm rú hướng Tiếu Lạc đập tới. Tốc độ, sức mạnh, khí thế, Cổ Thiến Lâm tức giận bạo phát, làm kinh sợ ở đây tất cả mọi người, đặc biệt Vương Hàm Hiên cùng một đám di cờ, khó có thể tưởng tượng hội này là một cô gái thực lực. Tiếu lạc sắc mặt hơi lạnh lẽo, một cái quay về chân cao cao đá ra. Hoa lệ, gọn gàng, không dây dưa dài dòng. Giống như một con thú đập tới ấm tỡ lặt tiệp chế ghế tựa bị hắn một cước này hung hăng áp chế ở hành lang trên vách tường. Cùng lúc đó, Cổ Thiến Lâm nắn bước cùng trùng, như bay hiến dương cánh. Đầu gối phải mang theo sơn hô hải khiếu giống như sức mạnh hướng tiếu lạc sông tới tới. Có chừng có mực. Tiếu lạc bị nâng lên lửa giận, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, sai bước lên trước, mở rộng ra cánh tay trái như là một cái hàn thiết quét về phía cổ thiến lâm cái cổ. Hung hãn đến cực điểm, không cùng ngang hàng. Trước 171, muốn chết ý chí. Cổ thiến lâm vi lăng, theo bản năng giao nhau hai tay tiến hành đón đỡ. Về hành, lại là một đạo nặng nghề đụng nhau thanh nổ vang. Sức mạnh đáng sợ lấy giao kích điểm làm trung tâm hướng về song phương quần cuộn trở về, trong nháy mắt bao phủ hơn nửa thân thể. Cổ thiến Lâm chỉ cảm thấy hai tay tê, thân thể không bị khống chế về phía sau quẳng mà đi, cũng may Vương Hàm Hiên cùng một đám di cở phản ứng mau đem nàng cho tiếp nhận, mới tránh khỏi ngã chồng vó ở mặt đất chật vật kết quả, nàng quả thực là vừa giận vừa sợ, Tiếu Lạc thực lực quá mạnh mẽ, nàng toàn lực bạo phát hơn nữa còn là đánh lén bên dưới lại chiếm không tới một chút xíu tiện nghi, bất kể là tốc độ phản ứng, chiến đấu ý thức Sức mạnh cường độ, Tiếu Lạc đô vượt xa nàng nhận thức bộ đội đặc. Chủng! Đây chính là một con từ đầu đến đuôi hình người quái vật. Tiểu tử này đánh lén cảnh sát, vội vàng đem hăn còng. Thấy cổ thiến lâm tự hồ bị không nhẹ thương, vương hàm hiên lớn tiếng ra lệnh. Là! Một đám di cờ khuôn mặt không quen, lấy còng ra áp sát Tiếu Lạc. Châm đã! Tiếu Lạc quát lệnh một tiếng, sau đó chỉ chỉ hành lang trên đỉnh lắp đặt máy thu hình, ai động thủ trước nơi này ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đối đừng nói các ngươi là di cờ thì có đặc quyền tập kích người khác loại hình, như vậy ta chỉ sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười. nay một lời nói, để những này di cờ tất cả đều sứng suốt, hai mặt nhìn nhau sau dồn dập nhìn về phía cổ thiên lâm, chừng cầu ý của nàng. Cổ thiên lâm phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui ra, sau đó đi tới tiếu lạc trước mặt, một đôi đôi mắt đẹp mang đầy không cam lòng cùng tức giận nhìn kỹ lấy tiếu lạc, ta hỏi ngươi, một canh giờ trước ngươi đi nơi nào? Tiếu lạc trả lời, bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa tàn bộ. Cổ thiến lâm lại hỏi, tàn bộ tại sao đem điện thoại di động tắt máy? Ta nghĩ một người yên lặng một chút, không bị quấy rối. Tiếu lạc thản nhiên nói, không thể được sao. Cổ thiến lâm khỏe miệng giật giật, sau đó cười lạnh, vấn đề của ta hỏi xong, cuối cùng cho nữa một câu nói cho ngươi, lưới pháp luật tuy thưa, tuy thưa nhưng khó lọt, bất kỳ xúc phạm luật pháp người, đều sẽ chịu đến nên có trừng phạt, không có ngoại lệ. Thu giáo. Tiếu lạc hơi túi lầu nói. Cổ Thiến Lâm bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, quát lên, thu đội. Tuy rằng nội tâm nhận định Tiếu Lạc chính là giết chết Hà Nguyễn Lượng hung thủ, hơn nữa còn là chín, một, hai sự kiện kẻ tình nghi, cũng không có tính thực chất căn cứ chính xác theo, tóm lại cũng không cách nào đối với hắn tiến hành thẩm phán, vì lẽ đó chỉ được thu đội. Chờ mình bộ hạ toàn bộ sau khi rời khỏi đây, Cổ Thiến Lâm mới chạm đích rời đi, đi chưa được mấy bước, ngừng lại, quay người lại đối với Tiếu Lạc nói rằng, đúng rồi, nói cho ngươi biết một tiếng Trên người ngươi bộ y phục này thật xấu. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiếu lạc miệng và mùi phát sinh một tiếng hừ nhẹ, không để ý đến. Ca. Tiếu như ý chạy tới, chăm chú ôm ngủ ở tiếu lạc. Đường nhân ở một bên cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, còn chưa từ vừa nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Di cờ bạn thương sẽ đối trả không phải người khác, mà là lao bà hắn thân ca ca. Chuyện như vậy thật sự là để hắn trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Ca. Di cờ tại sao phải tìm ngươi? Ngươi thật sự giết hạ Nguyễn Lượng sao?" Thiếu Như ý vội vàng hỏi. Tiếu Lạc lắc đầu, sơ sơ nàng nhu thuận tóc lấy rất khẳng định ngữ khi nói rằng, "Không phải, bọn họ tìm luôn người, vì có thể làm cho muội muội mình an tâm, hắn không thể không nói một lời nói dối có thiện ý." "Thật sự?" Thiếu Như ý bán tín bán nghi. Tiếu Lạc cười khẽ với nàng, "Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, ta đúng là ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa tản đi tản bộ, thông khí đi tới." "Cổ đội, hung thủ không phải Tiếu Lạc?" Vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ? Có phải hay không là Hà Nguyễn Lượng đồng bọn giết người diệt khẩu? Bên ngoài bệnh viện, Vương Hàm Hiên liền đem chính mình nội tâm suy đoán nói ra. Cổ thiến lâm lông mày nhíu chặt, rất là không vui lườm hắn một cái. Cái gì đồng bọn giết người diệt khẩu? Trực giác của ta nói cho ta biết, hung thủ chính là tiếu lạc. Tiếu lạc? Vương Hàm Hiên chân mày cau lại, nhưng hắn trên người không có thương tổn. Đây không phải đã có thể bài trừ hiểm nghi sao? Bị đánh một súng, coi như là mặc vào, đơn qua... Áo chống đạn cũng không có thể làm được hoàn toàn ngăn cách, trên người là nhất định sẽ lưu lại chấn thương, đây là thường thức. Đây chính là cổ thiến lâm suy nghĩ không thông địa phương, nàng rõ ràng một súng đánh chúng, tại sao sẽ không lưu lại vết thương đây? Không có chứng cứ chứng minh là tiếu lạc, thậm chí lấy hiện nay căn cứ chính xác theo đến xem, còn có thể bài trừ là của hắn hiểm nghi, có thể trực giác của nàng, còn có nàng thân là gì cờ phán đoán, cái kia hung thủ chính là tiếu lạc. Hai tướng mâu thuẫn, làm cho nàng đau đầu đến phát điên nàng đột nhiên một phát bắt được vương hàm hiên cổ áo hỏi ngươi nói coi đời này có hay không cái gì thuốc có thể rất nhanh để vết thương khép lại a vương hàm hiên kinh ngạc đến há to miệng vấn đề này tựa hồ rất ngây thơ đi trên đời làm sao có khả năng sẽ có như vậy đặc hiệu thuốc a cái gì a nói mau cổ thiến lâm quát lên vương hàm hiên vội hỏi ta nghe nói có một vân nam bạch dược bí mật đơn thuốc có thể khiến vết thương nhanh chóng cầm máu có điều cái này đơn thuốc từ lâu thất truyền Trên thị trường bán vân nam bạch dược đều không có như vậy công hiệu. Cổ thiến Lâm ánh mắt sáng lên, vậy có không có khả năng Tiếu Lạc liền vừa vặn có cái kia đơn thuốc? Rầm. Vương Hàm Hiên gian nan nuốt một hớp nước miếng, có chút hoài nghi mình thủ lĩnh có phải là tẩu hỏa nhập ma, lẽ nào nhất định phải đem tội danh lễ đội mũ ở Tiếu Lạc trên đầu mới bỏ qua sao? Lắc đầu nói rằng, không thể nào, cho dù có này đơn thuốc, vết thương cũng không thể có thể tại trong thời gian ngắn như vậy khôi phục, càng không thể liền một kia vết tích cũng không còn lại. Nghe nói lời ấy, Cổ thiến Lâm rất là không cam lòng buông lòng ra hắn, sau đó liếc nhìn bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa khám cấp cứu lâu, Trạm Đích đi rồi. Trải qua 2 ngày 2 đêm cấp cứu, Tôn Ngọc Đích tình huống đã ổn định lại, thầy thuốc đưa nàng từ Quỷ Môn Quan cho kéo trở lại. Tôn Ngọc cha mẹ đã ở nàng có chuyện ngày đó suốt đêm từ quê nhà chạy ra, nhìn thấy con gái mang dưỡng khí bọc nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Tôn Mâu lúc này vượng quyết quá khứ. Tôn Kiến Nam sau khi đến, cũng là đỏ hai mắt, không ngừng mà gật lệ. Một tuần sau khi, Tôn Ngọc Đích tình huống triệt để ổn định lại. Có điều thầy thuốc nhưng mang đến một cái tin xấu. Hắn nói, bệnh nhân đã thoát ly giai đoạn nguy hiểm, tình trạng cơ thể cũng vững vàng hạ xuống. Chỉ là bệnh nhân muốn chết ý chí quá mức mãnh liệt, bản thân nàng không muốn tỉnh lại. Chúng ta có thể làm đã làm, nếu như bệnh nhân cố ý muốn chết, chúng ta cũng không có biện pháp. Tại sao lại như vậy, Ngọc Ngọc đến cùng đã trải qua cái gì a? Tôn Mẫu lần thứ hai tan vỡ, nước mắt vỡ đê giống như tuôn ra mất khống chế tựa như xông vào trong phòng bệnh. Tôn phụ cũng lau một cái nước mắt, bi thống tiêu sai tiến vào trong phòng bệnh. Ngọc Ngọc không thể nào tiếp thu được mình bây giờ, cũng không cách nào đối mặt Tiếu Lạc, nàng là muốn một lòng muốn chết. Hồ thủy dung khóc không thành tiếng, đều là bị người hại, nàng rất rõ ràng cũng rất rõ ràng Tôn Ngọc ý nghĩ. Tiếu Như ý con mắt đỏ một vòng, tập trung vào đường nhân ôm ấp, nhẹ nhàng khóc thút thít lên. Đường nhân cũng không biết nói cái gì nói an ủi nàng, chỉ được vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Chương 172 quyến mất thương khổ. Trong phòng bệnh, Tôn Ngọc nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, lại như một điểm tĩnh ngủ mỹ nhân nằm ở trên giường bệnh, tuy rằng mang dưỡng khí bọc, có thể một chút cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, nàng tính xảo. Tiếu Lạc ngồi ở giường bệnh bên cạnh, một tờ trang liếc nhìn trong tay một quyển màu phấn hồng địa, trang địa một vợ. Đây là Tôn Ngọc bí mật nhật ký, là Tôn Mẫu cùng Tôn phụ ở Tôn Ngọc nơi ở tìm được. Rốt cục muốn đi đến lớn thành thị, cái cảm giác này lại hưng phấn lại kích động, dập chiều bóng, đại thương trợ Mỹ lệ công viên, ta tới rồi. Ta mang theo đối với tương lai ước mơ đi tới Giang Thành, nhưng ta không nghĩ tới nơi này đầy dây ấm lãnh, dơ bẩn. Nửa năm qua, ta không có gặp phải một chuyện tốt. Ta giống như là tiến vào một không thấy đáy vực sâu, dây rùa, phản kháng, nhưng càng ngày càng cảm giác mình vĩnh viễn không vươn mình lên được. Dơ bẩn dần dần đầy giấy thân thể của ta, ăn ngòn linh hồn của ta, trên người giống như là có ngàn vạn con kiến ở bò bò, chúng nó no cắn xé da thịt của ta, làm ta đau đến không muốn sống. Ta rất nhớ thoát khỏi ma quỷ không chế, nhưng là, mỗi một lần ta đều tại đây loại sống không bằng chết dày vỏ dưới thỏa hiệp. Một đại điệp trang giấy, viết đều là dây ruộng, phản kháng, cùng với châm Luân, mãi đến tận lật tới văn chương so sánh một trang mới. Ngày hôm nay rất vui vẻ, nhận thức một xoáy xoáy nam sinh, hắn gọi tiếu lạc, là như ý tỷ ca ca, cũng là của ta đại chủ nợ, hắn sách sẽ, anh Tuấn, thần bí, giống như là một bó ánh mặt trời, chiếu vào ta tối tâm trong cuộc sống.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 Ta căn bản không xứng với ngươi. Loại kia con mối đốt cảm giác lại xung tới, làm sao bây giờ? Đại chủ nợ, ta nên làm gì? Nhật ký tới đây im bặt đi. Tiếu lạc tâm tình trở nên dị thường trầm trọng. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn lặng lặng nằm ở trên giường bệnh nữ hải. Hắn minh bạch, nguyên lai mình mới phải dẫn đến tôn ngọc nhảy lầu nguyên nhân chủ yếu, nếu như không phải là mình kích động cùng với nàng biểu lộ, không phải là của mình thân phận ánh sáng chiếu, cho dù tôn ngọc không thể thoát khỏi hà nguyễn lượng không chế. Có thể nàng nhất định sẽ không sản sinh tự sát loại này cực đoan trong lòng. Nhi nàng, nàng giống như là một đóa lúc nào cũng có thể đóa hoa tàn lụi, Tiếu Lạc không khỏi có chút tự trách. Ta không nghĩ tới sự xuất hiện của ta sẽ mang cho ngươi thống khổ, ta chỉ là cảm thấy đi cùng với ngươi thời điểm không có gì áp lực, ở trong mắt ta, ngươi mãi mãi cũng là một mỹ lệ, Thiệt Lương, yêu cười nữ hài tử, ngươi trung thu dạ hội nhảy vũ đạo, linh động, yêu diễm, thanh nhã đến lại như cái hạ phẩm tiên nữ, một khắc đó, lòng ta bị ngươi bắt được. Ta nghĩ để toàn bộ thế giới đều biết, ngươi là người đàn bà của ta. Không quen ngôn ngữ tiếu lạc, tại đây chỉ có hắn cùng Tôn Ngọc trong phòng bệnh lập tức nói rồi rất nhiều, tất cả đều là nội tâm hắn lời tâm huyết. Có thể Tôn Ngọc không có phản ứng chút nào, cho dù là nhẹ nhàng động động thủ chỉ động tác đều không có, nàng lâm vào trạng thái chết giả, thân thể cơ năng đã có thể vận chuyển bình thường, mà ý của nàng thức cũng đang tiếp tục tử vong, đây là người tự mình bảo vệ bản năng, ngay mặt lâm không thể chịu đựng chuyện thức lúc, thì sẽ lựa chọn ngất vĩnh cựu ngắt xuống. Tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng nên từ ta đến chung kết. Tiêu Lạc đóng nhắm mắt, làm cái đau xót quyết định, hiện tại duy nhất có thể cứu Tôn Ngọc biện pháp, chính là để Tôn Ngọc quên mất Giang thành bên trong đã phát sinh tất cả, cũng bao quát hắn. Ken, chúc mừng túc chủ thu được thôi miên đại sư năng khiếu, tiêu hao điểm 8000 điểm. Trong đầu, vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tiêu Lạc đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng nhấn đặt ở Tôn Ngọc mi tâm, nhắm mắt lại, bình tĩnh lại, tế tế cảm thụ Tôn Ngọc ý thức thế giới. Quên mất phần này thống khổ đi, trở lại ngươi đối với tương lai ước mơ, dạp chiếu bóng, đại thương trận, công viên, chúng nó cũng còn ở của trong chờ mong, ngươi trải qua hết thảy đều chẳng qua là một giấc ngọng, là ngày mai khi mặt trời lên chính là mộng tỉnh lúc, ngươi sẽ quên trong ngọng phát sinh hết thảy chuyện, những người kia, những chuyện kia sẽ dần dần trở nên mơ hồ, chống không, cuộc sống của ngươi đem một lần nữa trở nên có ý nghĩa. Tiếu lạc dùng một loại rót vào đến trên linh hồn thanh âm của tham gia tôn ngọc tiềm thức khiến nàng trong tiềm thức lượng lớn thông tin, thông điệp một lần nữa tổ hợp, một chút làm cho nàng đại não làm ra phản ứng, thanh trừ hết những kia thống khổ, dấy rủa ký ức. đây là một quá trình dài dằng dặc, mãi đến tận nửa đêm, thôi miên mới kết thúc, bởi vì thời gian dài tập trung tinh thần, tiếu lạc giống như là đã trải qua một hồi bệnh nặng tựa như hề vải không thể tả. hắn cầm tôn ngọc nhật ký buồn vốn, đứng lên, bước bước chân nặng nề hướng về phòng bệnh đi ra ngoài, có một loại hồn bay phách là cảm giác. khi hắn đóng cửa lại một khắc đó. Tôn Ngọc ngón tay hơi động hơi động, hai hàng nước mắt tự khỏe mắt lướt xuống mà xuống, ở nàng này mặt tái nhợt trên má lưu lại hai đạo nước mắt. Tiểu Tổng. Ca. Bên ngoài hành lang trên, Tôn Kiến Nam, Tiếu Như Ý cùng đường nhân vội vàng nên đón nâng Tiếu Lạc. Tiếu Lạc khoát tay háo một cái, ra hiệu bọn họ không cần phải để ý đến chính mình, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Tôn Phụ cùng Tôn Mẫu, ngày mai chờ nàng sau khi tỉnh lại, dẫn nàng chuyển viện đi, rời đi giang thành. Đời này cũng không cần làm cho nàng lại trở về, lại càng không muốn nhắc lên Giang Thành bên trong bất cứ chuyện gì. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Bên ngoài bệnh viện, Trương Đại Sơn gió hêm dịu không giấu vết bọn họ từ lâu chờ đợi ở đây. Tiếu lạc không nói một lời chui vào bên trong xe, đem ghế dựa phóng tới thấp nhất, cả người nằm đi tới, nhắm mắt lại, từ từ khôi phục tinh khí thần, đồng thời, đã ở yên lặng thừa nhận một phần bị thương. Thôi miên tuy rằng có thể làm cho Tôn Ngọc Quyên Giang Thành phát sinh tất cả. Có thể nàng không thể gặp lại được Giang Thành bên trong bất luận cái nào người quen thuộc, đặc biệt hắn, vàng không thôi miên rất dễ dàng mất đi hiệu dụng, Tôn Ngọc sẽ lần thứ hai nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nói cách khác, hắn và nàng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục gặp mặt, lần này chia liễu chính là vĩnh biệt. Lão Tiếu, ngươi không sao chứ? Trương Đại Sơn ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên, lo lắng hỏi. Tiếu lạc nói, lái xe? Đi đâu? Tùy tiện. Trương Đại Sơn thật dài thở dài một tiếng. Đây là lần thứ nhất thấy mình huynh đệ tiếu lạc cảm xúc như thế đê mê, hắn biết, này cùng Tôn Ngọc có quan hệ, nhưng hắn cũng không có thể ra sức. khi nghe đến Tôn Ngọc chuyện tình sau hắn chỉ có thể biểu thị tiết hận cùng đồng tình. Tiếu ca, ngươi nhất định phải tỉnh lại đi. Phong vâu ngân ngồi ở trên ghế sau, tao mày khuyên nụ. Đúng vậy à, hiện tại Long Bang như thế cằn dỡ, 3 phần 5 lần ném chúng ta lạc phường một điểm, ngươi có thể ngàn vạn không thể ngã dưới à. Tiểu ngũ lời nói này giống như là một châm thuốc kích thích. Tiêm vào tiến vào Tiếu Lạc trong cơ thể, để Tiếu Lạc đột nhiên ngồi dậy. Chúng ta tổng cộng tổn thất bao nhiêu? Gần như 50 triệu đi. Tuy rằng không biết Tiếu Lạc đang suy nghĩ gì, Trương Đại Sơn vẫn là đem tổn thất tổng ngạch như nói thật đi ra. Trương 173, Nam Chứng đến uy hiếp. Cổ đội, Tiếu Lạc đi tới Long Tam Khuê Hoàng Thiên Đổ Thành. Ở Trương Đại Sơn màu trắng cả rổ là dừng ở Hoàng Thiên Đổ Thành cửa lúc, phía sau một chiếc màu đen xe ô tô đã ở cách đó không xa ngừng lại. Trên xe hai vị thường phục di cờ lập tức hướng về Cổ Thiến Lâm báo cáo tình huống. Bây giờ vì nắm lấy Tiếu Lạc vi phạm chứng cứ, Cổ Thiến Lâm sử dụng đần nhất cùng trực tiếp nhất phương pháp, giám thị, vẫn là 24h giám thị, một khi Tiếu Lạc có bất kỳ cử động, đều sẽ ngay lập tức lan truyền đến nàng nơi đó. Điện thoại di động đầu kia Cổ Thiến Lâm sững sờ một chút, sau đó mới ra lệnh, tiếp tục giám thị, như có bất kỳ dị động, lập tức hướng về ta báo cáo. Là, trọng trọng gật đầu, dập máy trò chuyện. Cũng đang lúc này, hai người cùng nhau biến sắc, bởi vì bọn họ nhìn thấy tiếu lạc đoàn người sau khi xuống xe liền trực tiếp hướng bọn họ nơi này đi tới. Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi hả? Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi, nhớ hắn chúng thân là thường phụ, theo dõi cùng giám thị người hiểm nghi phạm tội là kiến thức cơ bản, còn chưa bao giờ bị giám thị mục tiêu phát hiện qua kinh nghiệm, này có thể hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ, cả viên tâm nhất thời nhắc tới giọng trên. Tùng tùng tùng, cửa kính xe bị văng lên. Ngương đầu qua chỗ khác, chỉ đón nhận Tiếu Lạc tấm kia lãnh đạm cùng Tuấn lạnh mặt. Ngồi ở vị trí tài xế thường phục đặt xuống cửa sổ của xe, mạnh mẽ chấn định lại, đề phong hỏi, có chuyện gì sao? Tiếu Lạc mặt không hề cảm xúc nói, từ bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa một đường theo tới này, các ngươi là cổ Thiến Lâm phái tới đi. Chỉ chỉ chỗ ngồi kế bên tài xế trên thường phục trong tay điện thoại di động, mở ra điện thoại của nàng, ta nói với nàng vài câu, trong giọng nói lộ ra một luồng không cho người cãi lời mệnh lệnh, phảng phất chỉ cần từ chối sẽ có phi thường gây gổ chuyện tình phát sinh, hai người ngồi nghiêm chỉnh, khí quyển không dám thở một hồi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thường phục ngoan ngoan bấm cổ Thiên Lâm điện thoại, ở Tiếu lạc hướng hắn đưa tay sau liền thành thật đem điện thoại di động giao cho Tiếu lạc trong tay, lại có tình huống mới, đầu bên kia điện thoại vang lên cổ Thiên Lâm cấp thiết tiếng hỏi thăm, cổ sĩ quan cảnh sát, ta là Tiếu lạc, Tiếu lạc đơn giản một câu nói, để cổ Thiên Lâm lúc này sửng sốt, sững sờ qua đi, cổ Thiên Lâm liền lớn tiếng hỏi. Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Bọn họ chẳng có chuyện gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một tiếng, bọn họ dám thị kỹ thuật quả thực là nát thấu đến nhà. Tiếu lạc lạnh lùng nói. Lời nói này nhưng làm hai tên thường phục nói tới mặt đỏ tới mang thai, không đất dung thân, rồi lại không tìm được bất kỳ nói đến phản bác, bởi vì bọn họ bị phát hiện đây là làm bằng sắt chuyện thực. Ngươi! Cổ thiến lâm bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếu lạc xem thường hừ nhẹ một tiếng, cổ sĩ quan cảnh sát, ngươi rất thất trách ra. Những ngày qua ta lạc phường môn điếm liên tiếp gặp phải kẻ xấu đánh ném, không gặp người đem bọn họ bắt lấy quy án, đồi thường sự tổn thất của ta, nhưng một mực cầm lấy ta không tha, ngươi mấy ngày trước nói với ta chính nghĩa đi đâu. Tiếu lạc, ngươi thiếu cho ta chủ mũ cao, ngươi công ty môn điếm bị đánh ném tự có cái khác khu gì cờ phụ trách, ta chỉ phụ trách chính mình phận sự chuyện. Cổ thiến lâm nói, tiếu lạc cười lạnh một tiếng, ngươi phận sự chuyện chính là giám thị ta. Ta nói cổ đại đội trưởng, ngươi thật là có dối danh Tại sao dám thị ngươi, ngươi và ta trong lòng đều có mấy, không cần ta run cầm cầm. Xem ra mặc kệ thế nào, đều không thể tiêu trừ ngươi đối với ta hoài nghi. Tiếu lạc nhắc lên lông mày, khẽ cười một tiếng, nếu như vậy, ngươi bây giờ đến đây đi, ta chuẩn bị ở Hoàng Thiên Đổ Thành làm chỉ vào tĩnh, không có ngươi cái này gì cờ ở đây nhìn, ta sợ chính mình không cẩn thận liền làm vi phạm chuyện. Nói xong, không chờ cổ thiến lâm đáp lời, hắn liền đem trò chuyện cắt đứt sau đó đem điện thoại di động ném trở về chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi thường phục anh em họ ngươi muốn làm cái gì phá trận còn gọi di cờ đến xem đầu góc ngươi tú đầu vãi trương đại sơn trên mặt tràn ngập không rõ thầm nghĩ người khác đánh phá cửa đĩa đều là tốc chiến tốc thắng chờ di cờ chạy tới thời điểm đã sớm chạy trốn không còn bóng ngươi ngược lại tốt còn sớm cùng di cờ đánh thật bắt chuyện hắn đây mẹ làm chứng a Tiếu lạc lắc lắc đầu cười nói ngươi biết ta tại sao cho ngươi ra tòa làm lạc phường thay quyền sao Trương Đại Sơn không rõ vì sao, không làm rõ được Tiếu Lạc làm sao đột nhiên đem câu chuyện chuyển tới hắn đắc ý nhất công thầm lên. Trọng trọng gật đầu, biết ta, bởi vì ta là người tin được người. Ngoại trừ điểm này, còn có điểm trọng yếu nhất. Tiếu Lạc nhìn hắn nghiêm túc nói, cho ngươi thành lập danh vọng, chờ sau này ngươi tiếp nhận lạc phường thời điểm, có thể làm cho người tin phục. Trương Đại Sơn ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiếu Lạc thì ra là như vậy dự định. Đánh ngã một phương xưng lỗi, đi ra một long tam khuê, đối phó long tam khuê rất nhiều lúc nhất định phải sử dụng thủ đoạn phi thường. ngươi sau đó là lạc phường hình tượng đại biểu, ngươi không thể có bất kỳ điểm đen. những này thủ đoạn phi thường đều từ để ta làm. mẹ trứng, ngươi ý tứ gì a? muốn đem ta bỏ qua một bên? trương đại sơn nghe được tiếu lạc cần tại ý tứ của tiếu lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, không phải bỏ qua một bên, là sáng tỏ phân công, lại như long tăng khuê, hắn chưa bao giờ quản sự, lui khỏi vị trí hậu trường, chỉ chỉ định danh nghĩa sản nghiệp tất cả đại biểu, ta cũng giống vậy chỉ định ngươi trở thành lạc phường đại biểu, chuyện của công ty ngươi phụ trách, những chuyện khác ta phụ trách, đã hiểu, ta hiểu cái chứng, ngươi đến cùng, a, trương đại sơn tâm tình hơi không khống chế được, làm sao đều cảm giác tiếu lạc đây là đang giao phó sự tình, còn chưa nói đầy đủ câu, tiếu lạc một cước đá vào hắn đung quanh dưới, lúc này đau đến hắn sắc mặt tái nhợt, kẹp lấy đùi, khuôn mặt vẻ thống khổ, hắn hướng tiếu lạc quát, ta thao, đại gia ngươi, ngươi đá ta chứng làm gì, tự ngươi nói muốn hiểu chứng. Trách ta rồi. Tiếu lạc nhấc lên lông mày biện giải, sau đó nhìn về phía phong vô ngân, nghiêm mặt nói, không dấu vết, ngươi cùng tiểu ngũ bọn họ bắt đầu từ hôm nay 24h không nên để cho như ý cùng đường nhân rời đi các ngươi tầm mắt, có bất kỳ không đúng tình huống, lập tức hướng về ta báo cáo. Một chiêu này là lâm thời hướng về cổ thiến lâm học, nếu muốn cùng Long tam khuê đấu, tất cả nỗi lo về sau tự nhiên đến tiêu diệt. Yên tâm đi tiếu ca, túi ở trên người chúng ta. Phong vô ngân vô vô lồng ngực bảo đảm nói. Phân phó song phong vô ngân, tiếu lạc một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Trương đại sơn trên người, khá hơn không? Đừng giả bộ chết, ta cũng không dùng sức thế nào. Em gái ngươi a, ngươi để ta đá ngươi một cước thử xem, mẹ kiếp đau chết lão tử. Trương đại sơn màu đỏ lên thành chư căn sắc, cảm giác trứng cũng phải nát rồi. Lúc này, một chiếc màu đen SUV phong trì điện trí giống như lái tới, ở cách đó không xa đến rồi một khẩn cấp phanh xe vững vàng dừng lại, mà phía sau xe cửa mở ra. Một thân giả dặn mặc cổ thiến lâm đi từ trên xe xuống. Nàng đến rồi, các ngươi rời đi trước. Tiếu lạc đối với Trương Đại Sơn nói rằng, ngươi thật muốn đem ta bỏ qua một bên. Trương Đại Sơn bán tín bán nghi. Nghe nói lời ấy, Trương Đại Sơn trên mặt trong nháy mắt biến sắc, mau mau nghiêng người sang đi, đỡ phải lại gặp phải Tiếu lạc đánh lén. Em gái ngươi, xem như ngươi lợi hại, phong lao đệ, chúng ta đi, để này cùng nữ cảnh sát nói chuyện yêu đương đi, nếu như không cẩn thận đàm luận tiến vào trong phòng giam đi tới Ca lập tức khua chiêng gõ chống thả pháo, bánh phao ăn mừng đi, mẹ kiếp. Trương Đại Sơn khỏi nói có bao nhiêu buồn bực, hắn là thật sự muốn cùng Tiếu Lạc đồng thời tác chiến, cho dù là trái pháp luật, vậy cũng đồng thời vi được rồi, có thể Tiếu Lạc trực tiếp lấy đạp hắn chứng đến uy hiếp hắn, để hắn không có biện pháp nào, ni mã quá đau rồi. Trưng 174, tìm cớ. Tiếu Lạc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem trong tay 5 triệu thẻ đánh bạc ném vào đại trên. Bình thường đặt cược đều là 1 ngàn lạng ngàn. Nhiều nhất cũng là 50 ngàn, lần này vứt 5 triệu hạ xuống, đừng nói trang ra cùng chu vi đánh cược khách bồi rối, chính là cổ thiến lâm cũng là xứng sờ một chút, nàng nhưng là thấy tận mắt tiếu lạc quẹt thẻ đổi lấy thẻ đánh bạc, này ném xuống không phải là ở bề ngoài nhìn tố chế thẻ đánh bạc, mà là thật sự 5 triệu a, Người thật đánh cược, Nàng không nhịn được mở lời hỏi. Chẳng lẽ còn có giả đánh cược cách nói này? Cổ thiến lâm lại hỏi, 5 triệu cứ như vậy ném xuống. Tiếu lạc gật đầu, lấy khẳng định giọng nói. 5 triệu cứ như vậy ném xuống. Đã quên, ngươi nhưng là lão bản lớn, có tiền, có thể tùy hướng. Cổ thiến lâm lạnh lùng trào phúng một câu, từ khi trong lòng nàng nhận định tiếu lạc chính là hung thủ sau, nàng đối với tiếu lạc chỉ có địch ý, hận không thể lập tức có thể tìm tới chứng minh tiếu lạc vi phạm chứng cứ. Tiếu lạc không để ý tới nàng, xoay người, ánh mắt quét về phía trang Gia đung đưa đầu sư, thúc giục, còn không mở. Chờ cái gì? Đung đưa đầu sư biểu hiện lại như ăn bay liệu như thế khó coi. Hắn là thật sự không dám mở a, trước trận tháng ngày tiếu lạc tới nơi này lấy 10 vạn thắng hơn 2 triệu sau, bọn họ những này đung đưa đầu sư đã sớm đem tiếu lạc khuôn mặt này cho thật sâu chạm chỗ ở trong đầu, này rất sao chính là một kỳ nhân, áp đại gia lớn, áp tiểu gia tiểu, lần này áp 5 triệu hạ xuống, sợ đến hắn hai chân đều đánh run lên một cái. Có điều đội và khắp chung quanh đánh cược khách áp lực, hắn vẫn là đưa tay, từ từ đem hộp mở ra, đồng thời cũng mang trong lòng một kia may mắn, cảm thấy tiếu lạc không thể 100% phán định chuẩn xác. Cũng không phải tin tưởng là một chuyện, sự thực lại là một chuyện khác. Ở đem hộp sau khi mở ra, ba viên xúc sắc đếm theo thứ tự là 4, 5, 6, đại. Tiếu lạc 5 triệu lập tức đã biến thành ngàn vạn. để ở đây mọi người đều là cả kinh mở to hai mắt. Giám đốc, bất hảo, lần trước tên tiểu tử kia lại tới nữa rồi. Hoàng thiên đổ thành trên lầu, một nhân viên phục vụ vội vội vàng vàng chạy vào giám đốc văn phòng, đem đang ôm ấp lấy một nữ lang ăn bất cảnh thu tinh sợ hết hồn. Cảnh thu tinh nổi trận lôi đỉnh, đem trên bàn cái gạt tàn thuốc lá ném ra ngoài, mẹ người, đi vào trước tại sao không gõ môn. Lúc này đập trúng tên này nhân viên phục vụ cái chán, đập đến đầu hắn bước lên sao kim ngã xuống đất, đau đến nước mắt đều sắp biểu phát ra. Bà bối, người đi ra ngoài một chút, ta trước tiên xử lý sự tình. Cảnh thu tinh đối với nữ lang cười hát hát nói, tốt giám đốc. Nữ lang ở cảnh thu tinh trên mặt hôn một cái, sau đó đem rộng mở cổ tay cùng thoát trí đại chân bên trong. Quân mặc liền đi đi ra ngoài, đi ngang qua tên hướng kia trước mặt phục vụ viên lúc hung hăng rậm chân, cùng sử dụng lực hừ một hồi, biểu đạt một phen đối với hắn tâm tình bất mãn, nhưng là tán lộ ra vô hạn phong tình. Chờ cửa phòng làm việc đóng sau, cảnh thu tinh liền ho khan vài tiếng, âm trầm trừng trên đất nhân viên phục vụ một chút, thiếu nằm trên đất giả chết, mau mau cho lão tử lên. Tên này nhân viên phục vụ bận bịu đem cái gạt tàn thuốc lá cầm lấy, cung kính đỡ đến cảnh thu tinh trên bàn. Cảnh thu tinh đem một cái xì gà ngậm lên miệng, nhén lửa Đột nhiên hút một hơi, nói, nói, chuyện gì? Giám đốc, lần trước ở chúng ta sòng bạc thắng hơn 2 triệu tiểu tử lại tới nữa rồi, vào lúc này công phu, đã thắng nhanh 40 triệu rồi. 40 triệu. Cảnh thu tinh rộng mở đứng lên, sòng bạc bọn họ 3 tháng lợi nhuận ròng cũng không có 40 triệu à. Hắn nơi nào còn có thể duy trì trấn định, bước chân liền hướng bên ngoài phòng làm việc bước nhanh ra ngoài, đi tới bên ngoài hành lang hướng về dưới lầu vừa nhìn, liếc mắt liền thấy được đang mang theo một luồng phong trào dẫn tới rất nhiều đánh cửa khách ở đây hô to đổ thần tiểu lạc. Mẹ kiếp cũng thật là tiểu tử này, nghe Long Gia nói trong bang gần nhất đập phá hắn lạc phường môn điếm, xem tình huống này, hắn là muốn ở chúng ta sòng bạc đòi lại đi tới. Làm sao bây giờ a giám đốc, người này quá tà môn, áp cái gì tiểu ra cái gì, nếu để cho hắn đánh cửa xuống, chúng ta sòng bạc trong một đêm đến bồi đến phá sản. Nhân viên phục vụ phàn nàn gương mặt nói, theo quy tắc cũ, thay người đổi xuất sắc, nhanh đi. Cảnh Thu Tinh nói chuyện ngữ khí đều có chút khẩn trương, bởi vì tiếu lạc trước mặt thẻ đánh bạc chồng đến như một ngọn núi nhỏ như thế cao, nhìn ra có ít nhất 50 triệu, nếu để cho hắn thắng được đi, song bạc bọn họ sẽ xuất hiện to lớn tài chính chỗ hồng, rất khó lập tức quay vòng lại đây, Long Gia sau khi biết cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ thương hại. Trưng 175, Loạn Chiến Tam Tứ Ngũ, Đại Làm tiếu lạc nắm 40 triệu thẻ đánh bạc áp đại lần thứ 2 áp bên trong. Sau đó trước mặt nhờ có 80 triệu thẻ đánh bắt lúc, Chu Vi đánh cửa khách tâm tình bị độ cao điều đọc lên, tất cả đều hô to đổ thần, hơn nữa động tĩnh của nơi này hấp dẫn càng ngày càng nhiều đánh cửa khách, một bàn này nghiễm nhiên trở thành mọi người tiêu điểm. Cổ thiến lâm hoàn toàn sợ ngây người, liên tục gáp bên trong bốn cái, đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin. Đang lúc này, Đung đưa đầu sư mượn cớ rời đi, sau đó thay đổi một cái khác. Tiếu lạc khỏe miệng lộ ra một vệ chê cười, lại là lão xiếc. Không chơi. Ngày hôm nay liền đến này, Tiếu Lạc gọi song bạc công nhân viên đem thẻ đánh bạc toàn bộ đổi thành tiền tài, đánh vào tài khoản của chính mình. Châm đã, vận may như thế vượng, không nhiều chơi hai cái sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao. Cảnh thu tinh cơ hồ là lấy thi chạy trăm mét tốc độ lao xuống, đây chính là 80 triệu a. song bạc đã bệnh thiếu máu, cứ như vậy bị lấy đi, long ra sợ là muốn sống quả hắn, vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không thể chơ mắt nhìn Tiếu Lạc rời đi. Không muốn chơi cũng không được sao. Tiếu Lạc cười lạnh được, đương nhiên được rồi, chỉ là ta cảm thấy tay ngươi khí vượng, có thể nhiều chơi mấy cái, đây là kiến nghị, kiến nghị mà thôi. Cảnh Thu Tinh cười tủm tỉm nói, trên mặt là nụ cười, trong mắt nhưng tràn đầy là mù mịt vẻ. Cổ sĩ si quan cảnh sát, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếu Lạc quay đầu nhìn về phía Cổ Thi Lâm, mỉm cười với hỏi dò. Sĩ si quan cảnh sát, di cờ. Cảnh Thu Tinh hơi biến sắc, có một di cờ tại đây, hắn vẫn đúng là không tốt uy hiếp Tiếu Lạc. Nhưng là như thế để tiếu lạc mang đi 80 triệu, hắn lại không làm được, trong lúc nhất thời có chút mâu thuẫn, không quyết định chắc chắn được. Thân là vi vẻ mặt chuyên gia, cổ thiến lâm như thế nào sẽ không rõ ràng cảnh thu tinh trong lời nói giữa các hàng cùng với trong ánh mắt lộ ra nhắc nhở cùng nguy hiếp, nàng hiện tại rốt cuộc biết tiếu lạc vì sao lại đem nàng cho gọi tới, thuần túy là đảm nhiệm ô dù đến, đến rồi, tuy rằng căm hận sòng bạc cách làm, có thể nàng càng thêm căm hận đem nàng nắm kẻ ngu si treo trọc tiếu lạc. Hắn giọng một cái, nói rằng. Ta cảm thấy có thể nhiều chơi mấy cục." Cảnh Thu Tinh trên mặt vẻ mặt buông lỏng, cười hắc hắc nói, "Vị mỹ nữ này nói có lý, vận may tốt như vậy nào có liền như vậy thu tay lại đạo lý. Vậy thì chơi nữa mấy cục." Tiếu Lạc không sao cả nhún vai một cái, một lần nữa đang đánh cuộc trước bàn ngồi xuống, đủ 100 triệu sẽ không chơi. Nghe nói lời ấy, Cảnh Thu Tinh trong lòng cười gằn, ngươi có thể về vốn đi ra ngoài là tốt lắm rồi, còn muốn đủ 100 triệu, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi. Cùng lúc đó, Hướng này mới tới đung đưa đầu sư khiến cho một cái ánh mắt. Nay đung đưa đầu sư tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, sau đó động tác nhanh nhẹn đem ba viên xúc sắc cho treo đầu dê bán thịt chó cho thay đổi. Chúng ta bắt đầu đi. Hắn trùng Tiếu Lạc khẽ mỉm cười, đem hộp che lên, chuẩn bị rung động. Chấm đã. Tiếu Lạc trực tiếp đưa tay, bắt được thủ đoạn của hắn, khi hắn kinh ngạc, đem hộp mở ra, sau đó sẽ đem hắn trên ngón tay mang nhận hái xuống, đặt ở ba viên xúc sắc phía trên lây động, theo nhẫn lay động, ba viên xúc sắc cũng lăn lên biến đổi đến. cân nhắc nở nụ cười ta mạo muội hỏi một chút đây là không phải gia lận quay coi đung đưa đầu sư hoàn toàn biến sắc mồ hôi lạnh như thác nước trào không thể tin tưởng tiếu lạc lại xem thấu thủ pháp của hắn mà chu vi đánh cược khách lập tức toàn bộ hiểu rõ ra khó trách bọn hắn đến sòng bạc 10 lần đánh cuộc chín lần thua nguyên lai nguyên nhân tại đây hồi tưởng lại ngày xưa thua hụng tiền lửa giận trước mắt dâng lên trên gia lão thiên nơi này gia lão thiên a khốn kiếp các ngươi đam suốt sinh này đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Mọi người mau đến xem a, sòng bạc gia lão thiên, sòng bạc gia lão thiên hại chúng ta mọi người tiền. Quân tinh xúc động phẫn nộ, càng ngày càng nhiều đánh cược khách nghe được động tĩnh chạy tới, khi biết sự tình trải qua sau, dồn dập gia nhập kháng nghị sòng bạc hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, tiếng kháng nghị chấn thiên, cái kia gia lão thiên đung đưa đầu sư trực tiếp bị quần đấu. Rất nhiều thua thiên gia đãng sinh đánh cược khách tức giận, bắt đầu ném sòng bạc thiết bị, vừa bắt đầu là một người ném sau đó liền trực tiếp diễn biến thành mọi người cùng nhau ném. Tiếu lạc, ngươi, Cổ Thiến Lâm đánh giá thấp Tiếu lạc, nàng bây giờ mới biết Tiếu lạc vốn là muốn ổn ảo vừa ra đại, Long Bang đánh đập phá lạc phường Môn Điếm, mà hắn liền lợi dụng đánh cửa khách biết được thua tiền chân tướng sau tức giận tâm lý, đạt đến không tự mình động thủ liền ném hủy Hoàng Thiên đổ thành mục đích. Ta chỉ là còn lớn hơn nhà một chân tướng, thuận tiện giúp mọi người rơi rơi đánh cược nghiện. Tiếu lạc không sao cả nói, Cổ Thiến Lâm biết nói với hắn không đường cái để ý. Mắt thấy hơn trăm tên đánh cửa khách như tựa như điên vậy đánh ném sòng bạc thiết bị, đánh đập sòng bạc công nhân viên, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra liên hệ tổng bộ, muốn cho tổng bộ phái người đến ngăn cản, có thể vừa vặn có một đánh cửa khách không cẩn thận đụng vào, đem nàng điện thoại di động đánh vào trên đất, lại có đông đảo đánh cửa khách loạn chân đạp quá, tay kia cơ liền hỏng nát. Một bên khác, cảnh thu tinh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Tiếu Lạc đem sòng bạc quy tắc ngầm cho bộ đi ra, sòng bạc danh dự đem xuống dốc không thành, sau này chuyện làm ăn sẽ hạ xuống điểm đẳng băng. Nhìn lại chính mình sòng bạc bị đánh cửa khách tựa như điên vậy đánh ném, hắn đâu còn có thể duy trì lý trí. Sòng bạc xảy ra vấn đề rồi, mau tới 40, 50 người. Một trận điện thoại đánh ra ngoài, không hơi 10 phút, sòng bạc ở ngoài đã tới 5 chiếc xe van, cửa xe mở ra, một đám cầm trong tay dao bầu cùng ống tuyếp đại hắn vọt xuống tới, sau đó khí thế hùng hổ vọt vào sòng bạc, gặp người liền đánh, nhấc đao chém liền. Cổ sĩ quan cảnh sát, kẻ xấu ra sân, vội vàng đem bọn họ bắt lại đi, ngươi xem một chút bọn họ chém người chém vào nhiều hung a. Tiếu Lạc mang theo một tia cân nhắc nụ cười đối với Cổ Thiến Lâm nói rằng: Người câm miệng." Cổ Thiến Lâm tâm loạn như ma, nàng đã sớm biết Long Bang thành viên lòng dạ độc ác, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn để cho nàng trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được lại đây, cầm đao chém lung tung, đây chính là từng cái từng cái người sống sờ sờ a, những người này làm sao liền xuống phải đến tay. "Đừng đánh, không dám, chúng ta không dám. Xin lỗi, đừng có giết ta." Dừng tay Đừng chém ta. Ở 40, 50 cái long bang đại hán chém chặt ở dưới, trong sòng bạc đánh cửa khách sợ trắng văn mắt, dồn dập dừng lại hung ác xin tha. Đều mẹ của hắn cho lão tử cút đi, sau khi rời khỏi đây đem các ngươi miệng đều cho đóng nghiêm thật không nên nói chuyện lung tung, bằng không đem các ngươi trôn sống rồi. Cảnh thu tinh lệ thanh uy hiếp quát lên. Chúng đánh cửa khách chúng như được đại xá, chạy trối chết, không bao lâu, toàn bộ sòng bạc cũng chỉ còn sót lại Tiếu Lạc cùng Cổ Thiên Lâm, cùng với một mặt hung thần ác sát long bang thành viên. Thằng nhóc con, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, dám ở chỗ này ngang ngược, ta xem ngươi là không biết mã vương già có vài con mắt. Cảnh thu tinh khuôn mặt dữ tợn, giống như là muốn nuốt sống tiếu lạc tựa như lớn tiếng quát. Tiếu lạc không để ý tới hắn, mà là đối với cổ thiến lâm nói, cổ sĩ quan cảnh sát, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ chém chết ta đi. Cổ thiến lâm biết tiếu lạc hung hăng xếp đặt chính mình một đạo, có thể nàng hiện tại cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn, nàng đứng đi ra ngoài, chỉ vào cảnh thu tinh nói. Ta là di cờ, mau gọi người của ngươi đem trong tay vũ khí thả xuống, tranh thủ xử lý một cách hoan hồng, bằng không. Bằng không mẹ ngươi, trên, đưa cái này đồ đê tiện cùng này thằng nhóc con đều cho lão tử chặt thành thịt nát. Cảnh thu tinh nổi giận, đâu còn quản ngươi cái gì di cờ không di cờ, đều mẹ kiếp đi chết đi. Các ngươi đám hôn đảng kia. Đối mặt như thủy triều sông lên long bang thành viên, cổ thiến lâm lửa giận bộc phát, chủ động xông lên trên, một trưởng đem phía trước nhất một người đẩy lùi cũng cấp giật dưới đối phương ống các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé chương 176, có muốn hay không ta hỗ trợ cổ thiến lâm là bộ đội đặc trùng xuất thân thân thủ bất phàm trong tay có một cái ống tuyếp sau khi anh dung đến giống như là một con sư tử cái có điều gì cờ nghề nghiệp này ràng buộc nàng không dám xuống tay hắc độc vì lẽ đó mỗi một chiêu đều chỉ là đẩy lùi đối thủ cũng chẳng có bao nhiêu tính thực chất thương tổn nhưng những này long bang thành viên cũng không như thế thế như sải lan che giả mang mạo chẳng được bao lâu, cổ Thiến Lâm trên người liền nhiều hơn vài đạo vết thương do dao chém, phía sau lưng cùng bên hông cũng gặp mấy lần thép côn quật, có một loại mánh hổ không chịu nổi đàn sói cảm giác vô lực, năng hấp dẫn hỏa lực, tiếu Lạc đúng là rơi xuống cái ung dung tự tại. Từ Song Bạc nữ hầu người để lại đĩa trái cây bên trong bưng tới một ly nước chanh, ngồi ở chiếu bạc trước từ từ uống một mình, trong mắt là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, Tựa Hồ căn bản là không có ý định ra tay hiệp trợ cổ Thiến Lâm. Theo thời gian trôi đi, cổ Thiến Lâm càng ngày càng chật vật. Thể lực xuất hiện không chống đỡ nổi trạng thái, trên người gặp chấn thương cũng thuận theo tăng nhanh, những kia bị đao vẽ ra vết thương đau rát, loại này cảm giác vô lực làm cho nàng bi phấn không nớt, nghĩ thầm sẽ không nên ở vừa bắt đầu liền lòng dạ mềm yếu. Đối mặt Long Bang đại hán vô giết, nàng liên tục bại lui, quần áo bị đao cắt mở ra rất nhiều lỗ hổng, mà mỗi một đạo lỗ hổng bên trong đều là dòng máu tứ trào vết thương, đưa nàng gần như nhuộm thành một người toàn máu. Bành. Hai tên Long Bang thành viên đồng thời đá ra một cước, trong số mệ ngực của nàng. Những người này bản thân liền luyện qua, hợp lực bên dưới bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ vô cùng. Sớm đã có chút không chống đỡ được, Cổ Thiến Lâm lần thứ hai bị trọng thương, thân thể giống như là diệu đứt dây như thế không bị khống chế về phía sau quẳng mà đi. Sau đó tầng tầng tén lện ở địa, cả người xương giống như tan vỡ rồi giống như khó chịu, thống khổ không thể tả. Cổ sĩ quan cảnh sát, có cần giúp một tay hay không? Tiếu lạc lúc này đem cái chén không thả xuống, cười đi tới. Cổ Thiến Lâm quả nhiên là bị tức không phải nhẹ, nàng ngẩng đầu lên cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tiếu Lạc không nói gì trong mắt nhưng là hận thấu xương ánh sáng những người này với bọn hắn không cần lưu tình lưu tình hậu quả chính là ngươi như vậy ta bây giờ là bị bức ép ra tay bất luận thế nào ngươi cũng sẽ là ta tốt nhất người làm chứng có thể chứng minh sự trong sạch của ta đúng không Tiếu Lạc người hiền lành cười cận nụ cười này ở cổ Thiến Lâm trong mắt nhưng là vô cùng làm người ta sợ hãi Tiếu Lạc xoay người mặt hướng đám kia cầm dao dưới Long Bang thành viên nụ cười trên mặt chớp mắt thu lại âm linh đến giống như là cực địa hàn băng, khiến những này long bang thành viên theo bản năng dùng mình một cái. Chính là cái này thằng nhóc con, các ngươi cũng còn lo lắng làm gì? Trên, bắt hắn cho lão tử chém thành muôn mảnh. Cảnh thu tinh gào thét, hắn sòng bạc xem như là chơi xong, mà long gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đứt tay chỉ cũng còn nhẹ, chỉ sợ muốn tam đao sáu động, muốn đến đây, hắn liền hận tiếu lạc hận đến nghiến răng, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy tiếu lạc bỏ mình kết cục rồi. Long Bang đại hán hướng về Tiếu Lạc vô giết tới, ánh đao xoắn xoạt, sắt khí đầy trời. Tiếu Lạc hư lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, bốn, năm bước lao nhanh sau khi nhảy lên thật cao, một cước mạnh liệt tròn, một gã đại hán tựa như đạn pháo giống như mạnh mẽ bay xô ra đi, đập vào cảnh thu tinh trước mặt, tiêu tên vài tiếng liền hôn mê bất tỉnh, tuột tay đại đao vừa vặn rơi vào Tiếu Lạc trong tay. Một đao nơi tay, một luồng lạnh túc sát khí ở Tiếu Lạc trên người lan tràn ra, để những này Long Bang thành viên trong lòng rùng mình. Giết chết hắn nhanh giết chết hắn. Cảnh thu tinh nắm đấm nắm chặt, lớn tiếng gào thét. Nam tiên cầm đao đại hán chỉnh tề như một sông lên trên, trong tay đại đao hướng Tiếu Lạc Điên cuồng chặt bỏ. Tiếu Lạc không chút nghĩ ngợi, một đao hung hãn hoành trạm đi ra ngoài, không để lại nửa điểm dư lực. Một đao kia nhanh chính xác tàn nhẫn, năm người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo chênh sáng ánh đao xẹt qua, sau đó liền phát hiện tay phải của chính mình đứt đoạn mất, mặt cắt bằng phẳng như gương, dòng máu tiên bắn mà ra, đau nhức còn không có đến đại não. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, toàn bộ thế giới chớp mắt tĩnh mịch, đứt đoạn mất. Đây chính là tay của chính mình a, làm sao có khả năng? Lượng La Đấu hung đấu tàn nhẫn bọn họ, ở nhìn thấy tay của chính mình bị chém đứt lúc, cũng là không thể nào tiếp thu được, Ngắn ngùi ngây người sau khi, đau đớn kịch liệt cùng với khuôn kể sợ hãi như nước thủy triều bao phủ toàn thân. A! Tiêu lên thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên, trong mắt nồng đậm sợ hãi, hùng tráng thân thể ngã trên mặt đất kịch liệt run rẩy. Tiếu Lạc vung lên nhuốm máu chiến đao, tuôn ra um tùm sát khí, hắn liền một khắc dừng lại đều không có liền hướng những người khác tiến lên nên tiếp, một đao hướng trước nhất đại hán giữa trời đánh xuống, đáng sợ sát khí mãnh liệt bao phủ. Người kia sợ đến sắc mặt chợt biến, theo bản năng cầm trong tay ống tuyết mang lên giữa không trung tiến hành đón đỡ. Đường, ống tuyết ở tiếu lạc trường đao tiếp theo chia làm hai, bổ xuống đao phong chớp mắt 90 độ xoay chuyển, như một vệt ánh sáng lạnh ở đây người cổ tay phải nơi sẽ qua. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ 2 vang lên. Lại là một con đứt tay rơi xuống đất Tiếu lạc cười lạnh, thân thể giữa trời 360 độ xoay tròn Hóa thành một đạo cụ phòng Nhằm phía một mặt khác, trong tay dao bầu biến Thành tay kẻ thu gạt, chỗ đi qua Tất cả đều là rơi ra đứt tay Hắn so với cổ thiến lâm càng mạnh hơn Rồi lại không có cổ thiến lâm nương tay Chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn Long bang thành viên từ lúc mới bắt đầu Huy phong lẫm lâm từ từ trở nên túng Sợ, đây quả thực là một con quái vật Quá mức hung hãn Để cho bọn họ những người này vẫn cứ liền trở tay trôi chống đều không có. Cổ thiến Lâm liền nuốt nhiều lần nước bọt, biểu hiện sớm từ phẫn nộ đã biến thành nghiêm nghị cùng sợ hãi, từ đem nàng gọi tới bắt đầu, nàng cũng đã ở Tiếu Lạc tính toán ở trong, đánh ném song bạc, thuận tiện cho nàng cái hạ mạn huy, sau đó lại làm mặt nàng để lòng bang trả giá bằng máu, nàng còn một mực có thể chứng minh Tiếu Lạc là ở nguy hiểm cho sinh mạng tình huống bị ép phản kích. Thận trọng từng bước, vừa đạt đến đánh ném song bạc, phản kích Long Tam khuyên mục đích có thể tránh được luật pháp trừng phạt. Bực này lòng dạ, bực này tâm cơ, làm cho nàng sợ mất mật, mà mắt thấy tiếu lạc đem những này lòng bang thành viên làm cải trắng chém hình ảnh, nàng càng thêm tin chắc chính mình nội tâm suy đoán, tiếu lạc chính là cái kia lanh huyết tàn nhẫn sát thủ. Sau 10 phút, lòng bang thành viên không có một con đứng, toàn bộ ngã trên mặt đất thống khổ gào thét, tay phải của bọn họ bị chém đứt, đứt tay giải rác được nơi đều là, đây là một mạc nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Lượng La thường thấy máu tanh thảm trạng, cổ Thiến Lâm cũng là bị hung hăng chấn kinh rồi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Duy nhất còn đứng chính là cảnh Thu Tinh, từ lâu sợ đến trắng bệnh cả mặt, cứng ngắc tại chỗ. Tiếu Lạc nhấc theo dao bầu hướng hắn đi tới, tuấn lạnh mặt, nhún máu đại đao. Thời khắc này, hắn giống như là một con từ địa ngục ra tới Tu La. Ngươi, ngươi, ta nhưng là Long Bang. Cảnh Thu Tinh liền một câu đầy đủ ngữ đều nói không ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Nếu như động ngươi. Không phải là phòng vệ quá sao?" Tiếu Lạc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Cổ thiến Lâm, "Ta nói rất đúng đi, cổ sĩ quan cảnh sát." Cổ thiến Lâm cả người giật cả mình, nàng đã bị Tiếu Lạc tàn nhẫn cho thật sâu làm kinh sợ rồi. Chương 177, cảnh thu tinh kết cục. 80 triệu tới số sau, Tiếu Lạc thanh đao ném một cái, đối với cảnh thu tinh nói rằng, "Thay ta mang câu nói cho Long Tam Quê, nói cho hắn biết, Giang Thành màu đen đại biểu nên đội chủ." Vô vô cảnh thu tinh vai. Trạm đích hướng Cổ Thiến Lâm đi đến, chỉ để lại cảnh thu tinh sững sờ ở tại chỗ không được đổ mồ hôi lạnh, trong mắt lấy làm kinh ngạc vẻ. Cổ Thiến Lâm vết thương đầy dây, mắt thấy Tiếu Lạc đi tới gần, nàng lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi cái này ma quỷ, ta cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải nói tiếng cảm ơn sao?" Tiếu Lạc mỉm cười nói, sau đó ngồi xuống xuống, đưa tay đi nâng nàng. Cổ Thiến Lâm cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi muốn làm gì?" Dẫn ngươi đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, ngươi là duy nhất mục kích người làm chứng. Có thể chứng minh ta là ở đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm bị ép hoàn thủ, hơn nữa còn cứu ngươi cái này gì cờ, vì lẽ đó ta nhất định phải bảo đảm ngươi bình yên vô sự, bằng không ta sẽ có rất nhiều phiền phức Tiếu lạc thản nhiên nói. Không để ý tới nàng nữa, đưa nàng từ trên mặt đất dịu dắt đứng lên. Cổ thiến lâm vừa thẹn vừa giận, nàng hung tận trừng mắt tiếu lạc, ta nhất định sẽ đem ngươi trói lại. Ta chờ. Tiếu lạc vẫn vẫn là câu nói này. Ông chủ. Tiếu lạc đêm qua ở Long Tam Khuê Hoàng Thiên Đổ Thành ra tay đánh nhau, 53 tên Long Bang nội làm thành viên đệ tử toàn bộ bị chém đứt một cái tay, Hoàng Thiên Đổ Thành người phụ trách cảnh thu tinh vì là trốn tránh Long Tam Khuê vấn tội, mang theo ngàn vạn tư khoản mà chạy. Xung thiện các, lệnh tá đang hướng về ngồi ở ghế ngồi cùng cắt Trung Thiên rơi xuống cờ vây sở vân hùng hồi báo tình huống. Tin tức này nhưng làm cắt Trung Thiên cho sợ hết hồn, chém đứt 53 người tay, di cờ có thể buông tha hắn. Nay Tiếu lạc đến cùng đang suy nghĩ gì? hắn đây là đang tự hủy tương lai a sở vân hùng rơi xuống một con trai, cười tủm tỉm nói không muốn đánh giá thấp tiểu lạc hắn dám làm như thế liền tự nhiên là đã làm xong chuẩn bị đầy đủ lệnh tá gật gật đầu đêm qua cùng tiểu lạc cùng nhau còn có giang thành tổng cục hình sự trinh sát đội trưởng cổ thiên lâm nàng chứng minh tiểu lạc là tự vệ mà đổ thành quản chế video cũng có thể chứng minh lúc đó một đám long bang thành viên tùy ý chém giết đánh tử khách cuối cùng còn uy hiếp đến cổ thiên lâm tính mạng lúc mấu chốt là tiểu lạc dũng cảm đứng ra Giang thành tổng cục vì thế trả lại Tiếu Lạc ban phát một mặt cờ thưởng, cảm tạ hắn cứu một vị nhân dân di cờ. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của hắn lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt, trong lòng thực tại là khâm phục Tiếu Lạc, Long Bang đánh ném lạc phường mấy nhà muôn điếm, mà Tiếu Lạc trực tiếp ném hủy Long Tam Khuê một nhà lợi nhuận khá rồi rào xong bạc, thậm chí còn lấy chém đức 53 tên Long Bang thành viên Tây loại này thủ đoạn sắt máu hướng về Long Tam Khuê thị uy, quả thực chính là cái không sợ trời không sợ đất chúa. Ha ha ha, đẹp đẽ. Tiểu Lạc nếu như sinh ra ở thế kỷ trước 30 năm đại, tuyệt đối là thời loạn lạc một kiêu hùng, có đảm, có mưu, càng có thực lực. Sở Vân hùng không chút nào keo kiệt tán thưởng Tiểu Lạc, sau đó lại thu hồi đủ gửi, thở dài một hơi, chỉ là phong mang quá lộ, dễ dàng bị té nhào, Tiểu Lạc bên người cũng chẳng có bao nhiêu có thể lợi dụng cao thủ, lấy Tiểu Lạc thực lực bây giờ khó có thể cùng Long Tam Khuê chống lại, đánh ném Hoàng Thiên Đổ thành làm được đẹp đẽ. Thế nhưng làm như vậy ta cũng không tán thành, Long Tam Khuê là bạo tính khí. Hoàng Thiên đổ thành lại là trong lòng hắn thịt, yêu thích bị đào, hắn trả thù sẽ giống như là biển gầm hung mãnh, tiểu lạc căn bản là không có cách chịu đựng được ngủ ở. Thật vất vả đứng lên lạc phường đều có khả năng chịu đến xung kích mà đổ nát tang dã. Đúng vậy à, Long Tam Khuê không dễ chơi, hắn chưa bao giờ chính mình tự mình động thủ giết người. Thế nhưng ở Giang Thành, hắn đó là sống Diêm Vương, Diêm Vương yếu nhân canh ba chết, không được lưu người đến năm canh, tiểu lạc chọc giận hắn, sợ là sống không lâu lâu. Cát Trung Thiên có chút tiếc hờ nói. Sở Vân Hùng không lên tiếng, chỉ là chậm rãi rơi xuống một con trai. Cắt Trung Thiên nhìn bản cờ kinh ngạc nói, ba kiếp tuần hoàn. Cùng. Đúng, vậy thì cùng đi. Sở Vân Hùng cười tủm tỉm mở miệng, để ta làm một hồi cùng chuyện lão. Nghe nói lời ấy, cắt Trung Thiên mở to hai mắt, Sở Vân Hùng lời nói này, không phải là nói phải cho tiếu lạc chỗ dựa sao. Lắng lại Long Tam khuê lửa giận, sao có thể có chuyện đó. Bóng đêm bao phủ, Giang Thành ở ngoài một mảnh dao mà xa vào yên tĩnh một cách chết chóc. Lúc này, ba chiếc màu đèn xe ô tô từ đằng xa lái tới, đánh vỡ nơi này vắng lặng, chói mắt đèn xe đem nơi này cây cỏ theo chiếu ra đến, cây cỏ hình chiếu đưa lên trên mặt đất, xem ra giống như là dương nhanh múa vướt tác quỷ. Long gia ta không dám, ta cũng không dám nữa, ngươi tha ta một con chó mệnh đi. Một người đàn ông trung niên bị dây thừng lớn buộc chặt, từ mấy cái đại hán từ chiếc xe đầu tiên bên trong kéo đi ra, tóc xoa tung, trên người khắp nơi là bị đánh đập trôi qua vết động chính là hoàng thiên đổ thành người phụ trách cảnh thu tinh hắn lúc này lại không ngày đó hăng hái giống như là một con bị đau đánh qua đi chó rơi xuống nước vô cùng chật vật hắn không ngừng trong chiều trước kia màu đèn xe ô tô dập đầu lại cái chán đem mặt đất dập đầu đến ầm ầm văng vọng dính vào rất nhiều bùn đất mai hỏng ra dập đầu đến máu me đầm địa cũng không có chút nào quan tâm ở bên cạnh hắn hai tên đại hắn mặt không hề cảm xúc cầm sẹn một sẹn một sẹn lòi hầm ta nói cảnh thu tinh long gia không xử bạc với ngươi à Đem Hoàng Thiên Đổ Thành đều giao cho ngươi quản lý, kết quả ngươi sao? Mang theo ngàn vạn chạy trốn, ngươi đảm thật là mập a Một tuổi tác ước trường 30, ăn mặc màu trắng áo khoác cùng quần, nhuộn một con tóc vàng nam tử không người đối với cảnh thu tinh nói rằng, con mắt mở rất lớn, cho tới trên trán thịt nhăn nheo đến như khăn lau như thế. Đại viên, xem ở chúng ta ngày xưa đích tình phần, ngươi giúp ta van cầu lòng ra, giúp ta van cầu lòng ra a Cảnh thu tinh ôm bắp đuổi của hắn nói. Đại viên cười ha ha Sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh, máng, ta cầu xin mẹ ngươi. Trước 178, khởi đầu mới. Nếu như lúc này có câu người trên ở đây, thì sẽ nhận ra, này bốn nam tử chính là Long Bang Tứ Đại Hộ Pháp, theo thứ tự là Đại Viên, Hắc Lang, Lệnh Báo cùng Hàn diện, là Long Tam Khuê dưới tay đắc lực Càn Tương, hồi trước ở Long Bang quật khởi thời điểm lập xuống quá công lao hắn mã, sức chiến đấu phi phàm, Cảnh thu tinh đã bị hành hạ đến người tàn tật dạng, trong nhất hầu không ngừng phát sinh thống khổ tiếng kêu rên. Làm một sâu có tới 2 mét, rộng 1 mét hố đào thành sau, đại viên trực tiếp đem hắn đá tiến vào trong hầm. Lúc này, trung gian trước kia xe ô tô cửa xe mở ra, một trang phục đến có chút như thế kỷ trước 30 năm đại bến Thượng Hải Nam tử đi xuống, trước ngực mang theo đồng hồ bỏ túi, đeo trước ngực, tuổi tác cùng sở vân hùng sắp xỉ, một chút nhìn sang không giống cái gì dết người cấp của người đứng đầu, đúng là như chuyện này nghiệp thành công ông trùn, tóc trắng đen cùng lẫn vào, tóc bạc chiếm đa số, chỉnh một cái vòng tròn quần quận bản tử Nam tử chống một cái quải trượng đầu rồng, tay trái trên ngón trỏ mang một phỉ thúy ngọc chế tạo cổ điển nhẫn, ở một tên cô gái trẻ cùng đi đi lên. Long bang tứ đại hộ pháp rồn dập hướng về hắn hành lễ, cung kính gọi trên một tiếng long ra. Thấy long tam khuê xuống xe đến, trong hầm cảnh thu tinh tâm tình kích động, trong mắt mang theo cầu xin, trong miệng không ngừng phát sinh a a thành, ở khẩn cầu long tam khuê thả hắn một con đường sống. Long tam khuê như mày, lạ như thế hệ trước đối với vạn bối như thế lộ ra vẻ thức hận, thở dài một tiếng. Thu Tinh, Lão Tử đối với ngươi rất thất vọng à. Nghe nói lời ấy, cảnh Thu Tinh trên mặt dần dần hiện lên tuyệt vọng, khóc đến như đứa bé, hắn biết, chính mình không có khả năng sống thêm đi xuống. Long Tam Khuê ruỗi ra đầy đàn tay, sờ sờ đầu của hắn, sau đó lộ ra một vệ tâm lánh nụ cười, chớ có trách ta, khỏe mạnh đi chết đi, ngươi yên tâm, người nhà của ngươi ta cũng rất nhanh đưa tới thấy ngươi, để cho các ngươi một nhà đoàn tụ, đỡ phải một mình ngươi quá cô đơn. Sau đó đứng lên đối với nã thiết thiêu hai nam tử vẫy vây tay, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, trôn, là. Hai tên nam tử gật đầu trả lời, sau đó hướng về trong hầm lớp đất, muốn đem cảnh thu tinh cho trôn sống rồi. Theo thổ nhượng một sẻn sẻn điền đi vào, cảnh thu tinh tiếng dây rủa càng lúc càng lớn, ở thổ nhượng che lại mũi miệng của hắn sau, âm thanh mới im bật đi, cho đến cả người đều bị trôn ở thổ nhượng dưới đáy, mặt ngoài tạo thành một tiểu đống đất, bị long bang này hai tên đại hán nã thiết thiêu cho đập đến chặt chẽ như cái tầm thường tiểu mộ phần đem một người sống cứ như vậy chôn ở trong đất ngoại trừ long bang đệ tử bình thường ở ngoài tứ đại hộ pháp liền long mày cũng không nhũ một cái ngược lại trên mặt còn lộ ra hương phấn tàn nhẫn nụ cười long gia cái kia họ tiếu tiểu tử giao cho ta ta đêm nay liền đi cắt lấy đầu của hắn đại viên hai tay ôm quyền chờ lệnh nói long tam khuê khoát tay háo một cái tạm thời không thể động hắn bốn người đều là hơi sững sờ đại viên hỏi vội tại sao chậm chậm Nói tiếp, trải qua điều tra, hắn vô cùng có khả năng là dẫn đến chấp pháp đường huynh đệ chết ở di cờ trong tay cái kia hát thủ, liền đầu trò khống chế tiểu quỷ đi ăn xin ổ điểm bị bưng tựa hồ cũng với hắn có quan hệ, người này nhưng là tử địch của chúng ta. Người nói đều là phí lời." Long Tam Khuê đem gậy đột nhiên một trụ, quát một tiếng, ném phá hủy ta hoàng thiên độ thành, ta hận không thể đem tiểu tử kia cho xuống quả, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới Sở Vân Hùng lại muốn bảo đảm hắn. Sở Vân Hùng. Nghe nói lời ấy, Tứ đại hộ Pháp hơi biến sắc, làm bạch đại biểu, Sở Vân Hùng phân lượng không thể bảo là không nặng. Ở thành, Sở Vân Hùng là hoàn toàn xứng đáng ba chủ. Bây giờ Sở Vân Hùng lại nhúng tay vào, bọn họ cảm giác được tình huống có chút không ổn. Sở Vân Hùng quản hắn này mảnh đất nhỏ là tốt rồi, nhúng tay chúng ta long băng chuyện, này thật giống không hợp quy củ đi. Lanh báo nhàn nhạt nói. Long Tam Khuê hừ nhẹ một tiếng, quả đấm của hắn lớn, hắn nói cái gì chính là cái đó rồi. Suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Buổi tối ngày mai, hắn ở phong diệp khách sạn thiết tiến, yêu ta đi vào dự tiệc, nhìn răng, dốc, là muốn cho ta cùng tiểu tử kia hòa giải. Đại viên, lanh báo, ngày mai hai người đi với ta, nhớ kỹ, nhìn ta sắc mặt làm việc. Là, đại viên cùng lanh báo hơi không người. Ta nghĩ giết người, coi như là sở Vân Hùng cũng thay đổi hắn không được vận mệnh. Long Tam Khuê ác độc nheo lại hai mắt, trong mắt sát cơ hiện lên. Ánh bình minh vừa ló dạng, đem thành thành phố này từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trương Đại Sơn mặc vào Âu phục, con lê chuẩn bị đi Lạc Phường đi làm. Hắn hiện tại đã thay thế Tiếu Lạc công tác, gánh vác toàn bộ Lạc Phường quyết sách công tác. Đương nhiên, gặp phải một ít trọng đại quyết sách lúc, hắn vẫn là sẽ thỉnh giáo Lạc Phường chân chính ông chủ Tiếu Lạc. Gần tận lực không nên ra khỏi cửa, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều ở công ty, ta sợ người của Long Bang gây bất lợi cho ngươi. Tiếu Lạc ngồi ở trên ghế sạ lồng chơi quặm tủ tờ, dặn dò hắn một tiếng. Mẹ trứng, thiếu quan tâm ta, ngươi vẫn là chính mình nhiều chú ý một hồi an toàn đi. Trương Đại Sơn tức giận. Tiếu Lạc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, yên tâm, ta dám trêu chọc Long Tam Khuê, át có niềm tin tự vệ, chủ yếu nhất là ngươi, như ý cùng đường nhân an toàn, Long Tam Khuê không đối phó được ta, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó bên cạnh ta người, vì lẽ đó ngươi êm thay nhất ta, trận này đừng trở về, liền ở tại trong công ty. Thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới cùng tự tin, bất quá ta tin tưởng ngươi, ta chờ ngươi đem Long Tam Khuê đạp đi. Trương Đại Sơn hiện tại cảm giác mình khá giống Tiếu Lạc phiền toái. Gấp cái gì đều không giúp được, chỉ có thể như con chuột như thế trốn đi. Tiếu lạc gật gù, cười với hắn cười. Ta đi đi làm, đúng rồi, ta chiếc kia rách xe tạm thời cho ngươi lái, tùy ý mở, tiện đem nhất nó mở báo hỏng, ta muốn cầu xin không quá phận, đến thời điểm ngươi lại mua về một chiếc xe thể thao cho ta là được. Trương Đại Sơn đánh tính toán mưu đồ nói. Tiếu lạc mặt sạm lại kéo dài hạ xuống, cút đi. Kha kha. Trương Đại Sơn chạy mất dép. Lúc này... Điện thoại di động nhắc nhở tiếp thu được tin tức mới. Tiếu Lạc cầm lên vừa nhìn, là Tôn Kiến Nam phát tới một video. Trong video biểu hiện chính là một phòng bệnh ban công, ban công trước, đã tỉnh lại Tôn Ngọc đang ngồi ở xe lăn đắm chìm trong ôn hòa sáng rỡ dưới, nàng ăn mặc quần áo bệnh nhân, dương dương quang vung vãi ở trên người nàng lúc, nàng lại như cái thiên sứ như thế mỹ lệ, nụ cười trên mặt rất sảng lạn, lúng đồng tiền như hoa. Tiếu Lạc vui mừng nở nụ cười, nhìn trong video Tôn Ngọc tự lẩm bẩm, bắt đầu người mới tinh sinh hoạt đi. Tuy rằng ta đã không tại ngươi trong thế giới, nhưng chỉ cần ngươi có thể hài lòng vui sướng sống tiếp, đối với ta mà nói chính là tốt nhất báo lại, gặp lại sau, Tôn Ngọc. Cuối cùng một tiếng bao hàm trân trọng ngữ khí, sau đó đóng lại video, đem điện thoại di động thả xuống. Cùng Tôn Ngọc các loại qua lại, đều sẽ bao bọc khi hắn tốt đẹp nhất trong ký ức. Trước 179, Inter cuộc chiến. Tiếu lạc từ trong tủ lạnh cầm hai cái trứng gà đi ra, dùng xong nông gián thủ, bữa sáng coi như là hoàn thành. Đối phó Long Bang, lấy hắn một người một ngựa không được, phải dựa thế. Hoa quốc lớn nhất thế chính là ZF, chen F Long Bang loại này màu đen thế lực, mượn ZF thế là hữu hiệu nhất cùng trực tiếp nhất biện pháp. Hắn xem một lần rang thành mỗi cái phân khu cục cảnh sát quan võng, cũng thật là đúng dịp, quang minh khu một môn phái nhỏ ra chính đang mặt hướng xã hội triều thu phụ cảnh. tuổi tác, học lực, bối cảnh. Chờ chút tất cả điều kiện đều phù hợp, tiếu lạc lúc này liền hướng này đầu một phần CV, chuẩn bị cho mình đổi một bộ ra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 Ở Mao Nhung em bé ngực dán lên một tấm viết tiểu lạc tên tờ giấy, sau đó liền hận hận từ ngữ lộn xộn, Trang Bước Phạm, ta nguyền rủa ngươi cả đời cũng không tìm tới bạn gái, lái xe bạo lốt xe, mở hội điện thoại di động reo, không, có thời gian đụng tới cái xe, để tất cả vận xui đều quấn quýt lấy ngươi. Nghe nói lời nói này, Bạch Lăng giở khóc giở cười, từ khi tiểu lạc ra đi không lời từ biệt sau, nàng liền phát hiện đã biết khuê mật trở nên không bình thường, ngoại trừ thường thường nằm mơ sẽ gọi Trang Bước Phạm ở ngoài.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 nhưng mà ở nơi này một sát na mới vừa mở ra inter cửa lớn lại đang lặng lẽ khép kín một bức phía giờ hoan tường lửa không có dấu hiệu nào xuất hiện giống như là một đạo lệch trời giống như ngăn cản ở bọn họ đi tới bước tiến chuyện gì thế này một đám người há hốc mồm sau đó dừng lại chúc mừng lập tức hướng về đạo này phía giờ hoan tường lửa phát động công kích từng đạo từng đạo lệnh quay về này ngăn đột nhiên xuất hiện phía giờ hoan tường lửa đánh tối bụi để cho bọn họ không thể tin được chính là Đạo này phì dở hoan, tường lửa, xây dựng mã, mật mã không giống nhau lắm, bọn họ điên cuồng công kích nửa phút cũng chỉ là sẽ ra một góc, mà khi bọn họ thật vất vả đánh hạ thời điểm, phía trước lại xuất hiện một đạo phì dở hoan, tường lửa, kéo vang màu đỏ cảnh báo ngăn cản bọn họ đi tới. C, T, gặp Quỷ. Những người này ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng cũng không nhục trí, tiếp tục cắn răng công kích. Hoa quốc NSA tổng bộ vốn là một mảnh đủ rũ, tất cả mọi người âm u cúi đầu.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 không thể tin được nhìn trước mắt màn hình tất cả sâm lược mã mật mã đều biến mất một bức từ kiểu mới mã mật mã tổ hợp hình thành phi giờ hoan tường lửa phản phất vạn lý trưởng thành như thế thủ vững ở đây không chê vào đâu được chỉ ít nàng một đường nhìn xuống không có phát hiện nó lỗ thủng người kia là ai bạch lăng trong lòng nhấc lên rồi sông lấp biển giống như khiếp sợ chỉ dựa vào ba đạo phi giờ hoan tường lửa liền đem thế tới hung hăng kẻ địch cho chặn cản ở nàng vừa nãy thấy rất rõ ràng rõ rõ ràng ràng Đạo thứ 2 phi dở hoan, tường lửa, là ở đạo thứ nhất cơ sở tăng lên trên cấp, mà đạo thứ 3 phi dở hoan, tường lửa, lại là ở đạo thứ 2 cơ sở tăng lên trên cấp, ra cố nội dung là phe địch công phá lỗ thủng. Ở ngắn như vậy thời gian trong nghĩ ra giải quyết lỗ thủng biện pháp cũng đem dùng lệnh hình thức thể hiện ở phi dở hoan, tường lửa, trên, đây là đại náo của con người. Ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, tin tặc, hacker đặc hưu tiêu ngạo cũng nhận lấy đà kích. Nàng không thể chờ đợi được nữa hướng về đối phương gửi đi một cái tin. Người là ai? Tiếu lạc tiếp thu được như thế một câu hỏi, có chút treo gẹo hỏi ngược lại một tiếng. Người là ai? Bách Linh. Bách Linh. Tiếu lạc cười nhạo, suy nghĩ một chút, sau đó đánh bàn phím trả lời. Diệt. Sở dĩ đem mình gọi là Diệt, nguyên nhân không gì khác, cái chữ này là của hắn chữ lót, bọn họ tiếu thị ra phổ chữ lót, đến phiên hắn đời này, vừa vặn xếp hạng Diệt chữ trên. Chương 181, tiết tối.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 Thối lui ra khỏi này phiến giả lập inter không gian. Người này, lại cứ như vậy thối lui ra khỏi. Bạch lăng nơi nào cam tâm, lập tức nhập liệu mã, mật mã, muốn tra tìm đến đối phương ập ti địa chỉ, nhưng là lập tức có một đạo phi giờ hoan, tường lửa, ngăn cản nàng phỏng vấn, đạo này phi giờ hoan, tường lửa, cùng xây dựng ở biên giới trước đạo kia ngăn cản đối địch thế lực phi giờ hoan, tường lửa, là cùng một loại, trong thời gian ngắn căn bản không tìm được có thể công hám lỗ thủng. Ta cũng không tin không mở ra. Bạch lăng đứa môi, cùng đạo này phì dở hoan, tường lửa, là so kẻ, mà đi sau hiện NSA người còn đang nhìn trộm, không khỏi thở phì phò đánh một hàng chữ, nhìn cái gì vậy, có tin hay không cho các ngươi cỏm ủ tở toàn bộ trồng vào bệnh đầu. Phát xong, thanh trừ hết dấu vết, từ phiến giả lập không gian lọt gấp. Một đám NSA quản lý cao cấp dở khóc dở cười, vẫn là trước cái kia thân mang âu phủ, còn lê, mang một bộ kính mắt người đàn ông trung niên trước tiên nói chuyện, vừa nhìn chính là tiểu cô nương tính khí, ta dám đánh cuộc.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 Một quê mùa mà lại vĩnh viễn có điều lúc vấn đề hỏi lên, ngươi tại sao phải làm gì cờ? Phu cảnh bình thường cũng xưng là gì cờ, tuy rằng bọn họ chỉ là nhân dân di cờ chỉ huy cùng giám sát dưới làm cảnh vụ công việc phụ trợ nhân viên. Vì đà kích phạm tội, giữ gìn chính nghĩa. Tiếu lạc mặt mỉm cười nói, đây đương nhiên là xà đạo, nhưng rất nhiều thời điểm xã hội này phải vô nghĩa, đây là cần thiết hình thức. Quả nhiên, phỏng vấn hắn hai tên di cờ nhìn nhau, gật gù. sau đó khi hắn cv trên nắm bút đánh một câu.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 không có nửa điểm cái giá uống trà tán gẫu, mà đối diện với hắn tán gẫu người, chính là Long Bang tổng đà Long Tam Khuê. Lệnh tá lệnh Hưu đứng Sở Vân Hùng hai bên, đại viên cùng lãnh báo thì lại đứng Long Tam Khuê hai bên, hai phe trận doanh, phân biệt rõ ràng, bạch cung hắc, giờ khác này, nhưng là ở Trung Hòa hợp uống trà, tình cảnh như thế nhưng là khó gặp. Sở lão bản được, Tiếu Lạc hướng về Sở Vân Hùng lên tiếng chào hỏi, đi vào, thuận thế đem cửa phòng cho đi tới. Long Tam Khuê đầy đặn ngón tay một điểm Tiếu Lạc, Nhìn phía sở vân hùng, sở lão bản, đây chính là ngươi muốn bảo đảm nát tử. Kỵ nữ mặt trắng, thậm chí có bản lĩnh chém đứt ta 53 người tay. Ta không tin. Phía sau hắn đại viên không có dấu hiệu nào làm khó dễ, đồng nhiên như mảnh thú bình thường thoát ra, cặp kia có chút không đối xứng trong con ngươi hiện lên một vẻ hung ác, tính mềm dẻo cường đại đến cảnh giới nhất định thân thể chiết tránh ra một gần như quỷ dị độ cong, mang theo một cổ cường đại kinh khí, đạp ra một cước, mạnh mẽ đa hướng về tiếu lạc môn.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 Ta nhưng không hy vọng là một chỗ máu, qué dày sợ lão bản nhà hứng. Tiếu Lạc lạnh lùng mở miệng. Lời nói này mạnh mẽ để đại viên ngừng lại, bởi vì trong lòng hắn cảm thấy một vệ khí tức nguy hiểm. Chết nát tử, thật sự có tài. Long Tam Khuê phất tay, ra hiệu đại viên lui ra, sau đó cuốn lên tay trái ống tay háo hừ nói, "Để lão tử cùng sợ lão bản các loại, ngươi là cái thá gì?" Ở ta Long Tam Khuê trước mặt hung hăng, ngươi có cái này từ bản sao? Lão tử đi ra lăn lộn thời điểm, con mẹ nó ngươi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 Bên trong rượu đỏ cũng là vùng vãi đi ra. Tiếu lạc cười nói, Long láo bản, một bình có đủ hay không, có muốn hay không trở lại một bình. Khí. Lệnh ta cùng lệnh hưu hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thẩm tiểu tử này cũng thật là cái không sợ trời không sợ đất chúa, dám nắm bình rượu ném Long Tam Khuê, hay là đang giang thành, đây tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lệnh báo cùng đại viên trợn mắt nhìn, liền muốn trùng đem tới. Long Tam Khuê phất tay ngăn lại. Đôi mắt già nua nhìn chòng chọc vào Tiểu Lạc, mí mắt nhảy lên động. Sau đó đột nhiên bắt đầu cười ha ha, có gan, ngươi chết nát tử thật sự có loại. Quay đầu nhìn về phía Sở Vân Hùng, Sở lão bà ngươi cũng thấy đấy, này chết nát tử cũng không có nửa điểm muốn theo ta hòa giải ý tứ của, hắn không phải không cho ta mặt mũi, mà là không nể mặt ngươi à? Câu nói này ý tại ngôn ngoại chính là, ngươi Sở Vân Hùng muốn người bảo lãnh nhà, nhân gia căn bản không cảm kích, đây là nắm nhiệt mặt dán lạnh ngông. Cô đi tới, Tiểu Lạc.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 Lão tử nếu như không cho sở lão bản mặt mũi, sẽ đến này. Long Tam Khuê vũ mạnh một hồi bàn, nổi giận nói. Sở Vân Hùng chậm rãi nói, "Nếu hai vị đều là chạy hòa giải tới, vậy thì lấy ra điểm thành ý, Long lão bản, ngươi vừa nãy yêu cầu tái biến biến đổi." Trong giọng nói mang theo một vẻ mệnh lệnh, thiếu một tia thương thảo chỗ trống. Long Tam Khuê khệ miệng giật giật, "Thật nếu để cho Sở Vân Hùng bảo vệ Tiếu Lạc, hắn làm sao có thể cam tâm, trái lo phải nghĩ dưới." Ánh mắt vừa vặn thoáng nhìn trên mặt bàn hai bình màu thai.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 Trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, tiêu hao hết 10 vạn điểm sau, điểm hơn xứng đáng về tới trước giải phóng, chỉ còn dư lại hơn 2000 điểm. Tiếu Lạc cảm giác toàn thân bộ xương cùng kinh mạch chính đang trùng kiến, một luồng cuồng manh khí tức ở kinh mạch toàn thân lưu chuyển không thôi, hắn biết, đó chính là nội lực, Bạch Cửu uống vào bụng, nội lực lập tức đem rượu bao vây lấy, không để cho tùy ý khuế tán. Nhìn hắn uống từng ngụm lớn Bạch Cửu, người ở chỗ này cũng là lớn bước hạ kính, khiếp sợ tại chỗ. Cái này chết nát tử lại thật sự dám uống.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 Ngay sau đó là một khắc bình, lần này Long tam khuê cũng có chút không cách nào bình tĩnh, này ni mát đều uống một bình, lại mặt không đỏ tim không đậu, thân thể cũng không có chút nào lay động, tình huống thế nào. Đệ nhị bình cũng rất nhanh bị tiếu lạc uống xong, tiếu lạc đem lọ không hướng về trên bàn vừa để xuống, sau đó dùng ống tay áo lau lau khóe miệng lưu lại rượu, thống khoái thở phào, rượu ngon. Trưng 183, sức mạnh đáng sợ. Toàn bộ trong xương phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi.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 Đại viên, chúng ta đi. Lanh báo trực tiếp đem tâm tình hơi không khống chế được đại viên cứng ngắc lôi đi ra ngoài. Ngươi mẹ kiếp kéo ta làm gì, Long Gia điên rồi, hắn lại đem chúng ta cho trục xuất Long Bang, ngươi sẽ không hỏi một chút tại sao. Đại viên không ngừng mà giống to. Lanh báo nâng lên kính mắt, gián độc giống như trong đôi mắt toát ra một vệ hàn quang. Long Gia không muốn buông tha này họ tiếu, nhưng hắn đã vừa mới đáp ứng rồi sợ vân hùng Long Bang sẽ không hướng về họ tiếu làm khó dễ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 Tiếu Lạc cảm thấy cùng Sở Vân Hùng giao lưu đều là có chút sự khác nhau, vì lẽ đó hắn một mực cùng Sở Vân Hùng giữ một khoảng cách, hay hoặc giả là nội tâm hắn phần kiêu ngạo kia ở quay phá, không muốn nhiều nợ Sở Vân Hùng thứ đại nhân vật này đích tỉnh. Nói chung, hắn không cảm thấy sau này mình sẽ lại cùng Sở Vân Hùng có bất kỳ đăng dệt. Từ phong diệp khách sạn đi ra, Tiếu Lạc liền mở ra Trương Đại Sơn chiếc kim màu trắng cả rổ lạ hướng về trong nhà bước đi. Hắn hối đoay tới dịch cân kinh tựa hồ cùng đại nao nhận thức có chút không giống nhau lắm.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 Ô tô đi được một giao lộ, dị biến nảy xanh, một chiếc loại cỡ lớn xe tải từ phía bên phải không có dấu hiệu nào chạy nhanh đến, mang theo như núi lớn lực xung kích mạnh mẽ đánh vào tiếu lạc lái xe màu trắng cạ rổ là như người. Và ảnh. nương theo một tiếng rung động màng thai nổ vang, màu trắng cạ rổ lạ lại như giấy tựa như từ giữa thật sâu ao hám đi vào, cửa kính xe, chắn gió kính, cùng với đèn xe chớp mắt đổ nát thành vô số miệng thủy tinh cắn bã. Cùng lúc đó,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 Trên người bị thủy tinh vỡ cặn bã cắt vỡ, khắp nơi chảy máu tiếu lạc. Hai tay bới ra ngủ ở bệ cửa sổ từ bên trong bò đi ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy đến mặt đất. Ồ, oh, lại còn hảo đoan đoan sống sót. Đại viên trên mặt lộ ra một đạo kinh sắc, sau đó liền hưng phấn bật cười. Như vậy vừa vặn, có thể buông lỏng một chút gân cốt. Kha kha. Nơi xa lanh báo nhận ra được một kia không bình thường, lên tiếng nhắc nhở, không nên kinh địch. Yên tâm, tiểu tử này đã bị đụng phải liền đứng đều có chút cố hết sức.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 từng chữ từng chữ nói ngươi đến chết Lửa giận chiếm cứ toàn bộ tâm thần chết cái đầu mẹ ngươi liền ngươi cái này đổ bỏ đi cũng xứng nói câu nói như thế này bắc thị toàn thân từ lâu căng thẳng đại viên hai chân xạo rượu lại hung ác giấm động mặt đất thân thể dường như đạn pháo giống như hướng tiếu lạc bạo nổ ra đi chủy thủ trong tay vẽ ra một đạo âm lãnh quy tích như cầu vòng vẽ ngày chớp mắt mà tới sắc bén mũi đau hung ác hướng tiếu lạc cái cổ đâm sắc ý lắm liệt chỉ là còn chưa chờ hắn đâm Tiếu Lạc tay trái lại như đột nhiên xuất hiện giống như giống như đem thép kiếm gắt gao ngăn chặn ở hắn cầm đao thủ đoạn, nương theo một tiếng dữ tợn giống to, Tiếu Lạc Hữu Quyền dường như vung mạnh chủy sát, tựa như trầm thực nhanh chóng lên trước nổ ra, chặt chẽ vững vàng đánh vào đại viên lực. Ầm. Sức mạnh kinh khủng lấy nổ sự tiếp xúc làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt bao phủ hơn nửa thân thể. Phục. Ngực bụng rời sông lấp biển giống như kịch liệt bốc lên, một ngụm máu tươi nghịch trùng phun ra, đại viên trực tiếp cách mặt đất bay ngược.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 Của chính mình ở tươi sống ngày lên. Đại viên sợ hãi không nớt, hắn luyện qua công phu, có nội lực hộ thể, kết quả lại bị người một quyền cắt đứt vài gốc xương sườn, toàn bộ lồng ngực đều rao hám lại đi, sao có thể có chuyện đó. Đại viên cẩn thận. Lanh báo cấp bách tiếng reo họ vang lên. Ngay vậy, đại viên ngẩng đầu lên, chỉ thấy tiếu lạc thân thể đống nhiên lùi bắn mà lên, hai chân chỉ vào mặt đất, lăng không bước lên, trực tiếp vượt qua mười mấy thước cự ly đi tới trước mặt hắn, vọt tới trước thân thể đột nhiên đình chỉ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 Hắn đều muốn hoài nghi lưu thiết hoa đang làm để ý chứng minh thư thời điểm có phải là đem ngày sinh rời lại 20 năm. tung tung tung cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng văng lên, sau đó một vị y tá mang theo hai tên di cờ đi vào. Trên giường bệnh vị này, chính là đêm qua ra thai nạn xe cộ bị đưa tới cứu trị chủ xe y tá hướng về di cờ giới thiệu. Hai tên di cờ gật gù đi lên trước, trong đó nam di cờ hướng về tiếu lạc kính cái cảnh lễ, người mạnh khỏe. Xin hỏi ngươi là C0019 bảng số xe chủ xe Trương Đại Sơn sao? Không phải, Trương Đại Sơn là bằng hữu ta. Tiếu Lạc thành thật trả lời. Một cái khác nữ Di Cờ bận biểu đem cái tin này cho ghi chép xuống. Nam Di Cờ lại hỏi, người tên là gì? Tiếu Lạc. Còn nhớ tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Này hai tên Di Cờ liên tục hỏi mười mấy vấn đề. Đêm qua tai nạn xe cổ hiện trường là một quản chế gốc chết. Bọn họ không có cách nào thông qua quản chế kiểm tra tai nạn xe cổ toàn bộ quá trình chỉ có thể hỏi do người trong cuộc, hơn nữa căn cứ bọn họ bước đầu phán đoán, trận này tai nạn xe cộ không đơn giản, chiếc kia hồ trùng loạn và xe tải lớn đã sớm ở một năm trước hỏng nát, là có người cố ý đem duy tu được, chế tạo như vậy đồng thời tai nạn xe cộ. cảm tạ trả lời của ngươi. hai di cờ lần thứ hai hướng về tiếu lạc kính cẩn chào. đồng chí, ta vừa nãy nghe ngươi nói thật giống đêm qua tai nạn xe cộ là có dự mưu, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? lưu thiết hoa tò mò đứng dậy hỏi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 Lưu thiết Oa lần thứ hai nổi trận lôi đình, phúc khí cái gì, ngươi mới phúc khí, cả nhà ngươi đều phúc khí, ta nào có lớn như vậy nhi tử, ngươi cho ta xin à. Nói qua, càng làm thân phận của chính mình chứng lấy ra, cho cô gái này di cờ xem, nhìn rõ ràng, ta mới 22 tuổi, đừng tưởng rằng ngươi là di cờ là có thể tiêu loạn người khác thúc thúc, ngươi đây là đang sỉ nhục nhân cách của ta biết không. Chờ nhìn rõ ràng lưu thiết Oa ngày sinh lúc, cô gái này di cờ nhất thời lúng túng cực kỳ. Mặt chấp mắt đỏ lên thành chư căn sắc, vội hỏi khiểm, thật không tiện, phải. Là ta hiểu lầm. Hừ. Lưu thiết hoa thở phì phò đem chứng minh thư cất đi. Tiếu lạc bị đậu nhạc, đều quên mới vừa rồi bị người ngộ nhận chia tay hình dáng tử thiệt lớn rồi. Nam Di Cờ lúc này hỏi, Lưu tiên sinh, ngươi cùng vị này tiếu tiên sinh là quan hệ như thế nào? Quan hệ gì đều không có, chỉ là một đi ngang qua, nhìn hắn ngất xỉu trên mặt đất liền đem hắn đưa tới bệnh viện. Lưu thiết hoa trái hừ hừ, đúng rồi. Các ngươi đã di cờ thúc thúc cùng A-Z đến, đến rồi, ta đây cái lôi phong sẽ không tất ở chỗ này rồi. Quay đầu nhìn về phía tiếu lạc, lão đại ca, trên bàn là ta mua cho ngươi mỉ vần thán, thừa dịp ăn nóng, nếu như mình động thủ không tiện lắm, liền cứ gọi cái này di cờ thúc thúc cùng cái này di cờ A-Z cho ăn ngươi, nhân dân công bụng mà, làm những chuyện này là phải, đi rồi, không công. Cô ý đem thúc thúc cùng A-Z âm đọc cắn đến rất nặng, nói móc tâm ý vô cùng rõ ràng, nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi.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 Vừa nhìn thấy trên giường bị băng bó thành một chính là ấy tiếu lạc, vội vã chạy tới, người là lao tiếu sao. Không phải ta còn có ai. Tiếu lạc tức giận về hắn một câu. Mẹ trứng là cái nào lang Băng đem ngươi băng bó thành bộ này đái tính, chứ miệng, mũi, con mắt ở ngoài, tất cả đều bao bọc chặt chẽ, gậy phân đi tiểu sao chỉnh. Trương Đại Sơn đem cặp đường giấy tờ thả xuống, lại là không sợ chết ở trong bệnh viện lớn tiếng kêu la lang Băng Hồn ào cái gì, mau mau giúp ta đem tiền thuốc thang trao rồi.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 hắn là bị này nát tử một cước đá chết. Lanh báo rất muốn trả lời không phải, có thể sự thực chính là gật gù, đúng thế. Mẹ nhà hắn, này chết nát tử tà môn như vậy. Long Tam khuê tay trái dùng sức sờ một cái, hai viên tử kim loại chế tạo chăm sóc sức khỏe cầu liền lập tức khô quắt biến hình, như là hai đám đất dẻo cao su đè ép ở cùng nhau. Lanh báo nâng lên kính mắt, nói rằng, bị chúng ta dùng xe tải lớn đụng phải, liền hắn mở ô tô đều tan vỡ rồi, nhưng hắn bản thân nhưng không có việc gì.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 để mọi người từ tên bắt đầu lẫn nhau hiểu rõ. Ho khan một cái. "Được rồi, đã đến giờ, đứng thành hai hàng cánh quân, theo ta." Tám giờ vừa đến, quốc tự kiểm trung niên di cờ liền đội ho một tiếng nâng lên cổ họng hô, lại bị một vị được tựa như giọng nói lớn đánh gãy. "Chờ chút, nơi này còn có một." Một cái vòng tròn đầu mặt tròn, trung đẳng vóc dáng, trên mặt thịt vụ vụ, lỗ tai rất lớn nam tử từ cửa cảnh cục vô cùng lo lắng chạy vào, mặc trên người một cái kèn sờ sạ phồn áo sơ mi trắng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 Quốc tự kiểm Di cờ nắm CV trên bức ảnh Hòa chân Nhân tiến hành một phen so sánh sau, nhất thời những mày, người này bức ảnh cùng bản thân không giống A. Không thể A, nha là như thế này, đó là bởi vì ta không cười nữa, ta cười lên hãy cùng trong hình là giống nhau. Lưu Thiết Hoa lập tức nở nụ cười, con mắt hiếp thành hai đạo vá, cùng cái Phật Di lạc tựa như. Nhưng này cũng không đúng A, trong hình vóc người không có người như thế thành thủ. Quốc tự kiểm Di cờ còn chưa phải tin. Lưu Thiết Hoa bận biểu giải thích.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 Cười nhạo mình đồng sự không phải là một cái cái gì cao thượng chuyện Lưu Thiết Hoa cảm động đến nhanh khóc, nghĩ thầm, không hổ là nhân dân công buộc, chính là hiểu chuyện Lưu Thiết Hoa, đứng vào hàng ngũ. Quốc tự kiểm di cờ hướng hắn hô một tiếng. Là. Lưu Thiết Hoa đi tới đệ nhất nhóm phía sau nhất. nay vừa mới đứng lại, liền kinh dị một tiếng, sau đó lôi kéo phía trước tiếu lạc cánh tay, lao đại ca, ngươi làm sao cũng ở đây. Không đúng, ngươi làm sao nhanh như vậy tiểu gia viện.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 Đúng rồi hoa ca, ngươi là làm sao biết anh của ta sẽ ra tai nạn xe cộ nằm viện. Ngươi theo ta ca nhận thức. Tiếu lạc hỏi. Bởi vì là ta. Lưu thiết hoa đang muốn đem thật tình nói ra, âm thanh nhưng im bặt đi, bởi vì hắn nghĩ được một câu nói làm việc tốt bất lưu danh, liền bày ra một bộ thế ngoại cao nhân dáng giấc nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói, kha kha Tiếu lạc suýt chút nữa nhịn không được bật cười, lượng là như thế, cũng là nín cười nhịn được hai vai bảng liên tục chương đúng. Cổ Thiên Tuyết. Kiểm tra sức khỏe sau đó, Tiếu Lạc đoàn người đã bị đưa đến Quang Minh phân chia cục trụ sở huấn luyện, căn cứ ở vào Quang Minh khu một chỗ hẻo lánh dưới chân núi, tuy nói là di cở dùng cho nâng lên thực lực bản thân sân huấn luyện, nhưng nơi này xem ra nhưng như cái quân doanh. Hoa, cực giỏi a, mau nhìn, nơi đó có bài bắn bia ư. Đúng vậy a, còn có xuyên qua chướng ngại huấn luyện phương tiện, quả thực là khốc đập chết. Cái huấn luyện này trận dựng lên ít nhất phải hoa mấy chục triệu đi. Những này tham gia đặc huấn sẵn sàng phụ cảnh chúng vừa đi vào cái huấn luyện này doanh, liên đối với nơi này chuyện vật đầy lòng hiếu kỳ, bốn đất, hố cát, chạy trượt. Chờ chút, để cho bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong đầu hiện lên trong kịch truyền hình bộ đội đặc trùng huấn luyện hình ảnh, nhiệt huyết kích thích, quá làm người mong đợi. Ta cảm giác ở đây muốn lột một lớp da a. Lưu Thiết Oa nhỏ giọng nhỉ non một câu, hắn là một người duy nhất đối với chuyện này là nắm tiêu cực thái độ gia hỏa. Ở trại huấn luyện tập thể ký túc xá đổi lại thống nhất huấn luyện dùng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 Diêm vương thanh âm của lộ ra một luồng hùng hồn khí thế. Là, huấn luyện viên. Mọi người cùng kêu lên đáp. Rất tốt, ta nghĩ chúng ta sẽ có một đoạn sinh hoạt rất hạnh phúc. Diêm vương ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ lấy mọi người, nghiêm túc lánh khốc, từ chối người lấy bên ngoài ngàn dặm, phó huấn luyện viên. Đến. Một khắc nam tử tiến lên một bước, ngẩng đầu đỡ ngực dùng một loại từ đan điển để lên tới khí gieo họ trả lời. Để cho bọn họ hoạt động một chút gần cốt. Diêm vương nói. Vâng.